Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh youtube MC Thanh Bình Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 6 của Tiểu thuyết Bí thuật Cô Độc Còn bây giờ mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập số 6 Anh Phan Tuấn, mau nhìn những hòn đá kia Phan Tuấn vừa đàn nhịn ngay ngần đầu lên Thấy những hòn đá đen bắt đầu nhúc nhích như thể có sự sống Phan Tuấn hết sức bất ngờ Là lửa Đoàn dĩ Nga lầm bẩm nói Đoàn cô nương Lửa gì hả Âu Dương Yến Vân thắc mắc nhìn đoàn dĩ Nga hỏi Đúng là lửa Phan Tuấn điềm đảm nói Âu Dương Yến Vân đưa mắt nhìn Phan Tuấn Phát hiện khóe miệng anh dường như đánh nhất lên Còn mình lại một lần nữa Bị hai người thần bí này làm cho chẳng hiểu gì cả Rốt cuộc là chuyện gì Này này Hai người đứng con lắm giờ vẻ thần bí như vậy nữa Nhìn ra cái gì thì mau mau nói đi chứ Âu Dương Yên Vân đã bắt đầu mất kiên nhẫn Kỳ tình cô vội mãi như vậy Còn vì một nguyên nhân khác Cô không muốn ngoài mình ra Có bất cứ người phụ nữ nào khác Có thể chia sẻ bí mật với Phan Tuấn Chắc là đây rồi Phan Tuấn nói Ừ em nghĩ đúng là đây rồi Đoàn dị Nga nhìn chầm chầm Vẫn những ngọn đá đen Bắt đầu lúc nhúc chuyển động Ở phía dưới nói Hai người nói là Âu Dương Yên Vân sự hiểu ra Lẽ nào chỗ này chính là Trung Hải Tuy cô đã nói vậy Nhưng lại không thể khẳng định, vì những thứ ở phía trước kia rõ rằng là những hòn đá màu đen. Ừ, đúng vậy. Phan Tuấn và đoàn nhị Nga đồng thang trả lời, mắt vẫn không rời khỏi khoảng đất trống đầy những hòn đá màu đen đang nhúc nhích kia. Chỉ thấy những hòn đá đen thoát đầu, khe khẽ nhích động, rồi trong trước mắt đã chuyển động toàn bộ, mấy hòn đá ở gần nhất là nhìn rõ nhất. Hóa ra những hòn đá ấy giống như con châu trấu họ vừa thấy, toàn là các loại côn trùng được điêu khắc bằng gỗ. Anh Phan Tuấn, anh mau nhìn đi, bọn chúng bọn chúng toàn là côn trùng bằng gỗ. Âu Dương Yến Vân kinh nhận thốt lên. Xuống côn trùng trên mặt đất ở trước mặt họ, tính sơ sơ không phải đến mấy vạn con. Rốt cuộc, ai lại đi chế tạo nhiều côn trùng như vậy? Lũ côn trùng gỗ bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Phan Tuấn lít nhìn đoàn nhịn Nga, chỉ thấy cô đang quan sát phương hứng của lũ côn trùng, tự ổ suy nghĩ gì đó. Anh Phan Tuấn, em nghĩ bên kia trùng hải chính là cư ải thứ tư đoàn nhìn ngang chỉ và đường hầm, phía bên kia khoảng đất trống, thực ra Phan Tuấn cũng đã nhìn thấy rồi, nhưng làm sao mới vượt qua được biển côn trùng này đây? Vừa rồi, Âu Dương Nghến Nưng chỉ chạm tay vào một cái đã bị chúng đập, thiết tưởng trên mình bọn chúng đều đã bị bùi chất kịch độc rồi. Nghĩ tới đây, Phan Tuấn cúi xuống nhìn Âu Dương Nghến Nưng, lạn lòng thay, cậu ta đã không còn yên gì đau đớn như lúc trước. Phan Tuấn cầm tay Âu Dương Nghến Nưng lên, tay cậu ta đã bớt sưng, bàn tay không còn dấu vết gì nữa. Tự hồ chuyện vừa nãy chính là ảo giác vậy. "Khỏi rồi à?" Phan Tuấn cảm thấy khó tin, vừa nãy Âu Dương Yến Đừng đã chứng chất độc gì, lúc đấy tỉnh như bài sơn đạo hải, lúc đi lại âm thầm lặng lẽ. Âu Dương Yến Đừng gật đầu, ban bị cảnh tượng Trung Hải hoàn toàn thu hút, cậu ta không hề chú ý vết thương trên tay mình đã khỏi từ lúc nào. "Anh Phan Tuấn, anh nhìn những con kia hình như hơi khát." Âu Dương Yến Đừng nhìn chầm chầm vào đám côn trùng ở phía trước. Phan Tuấn gần đầu nhìn theo, đúng như lời Âu Dương Yến Nưng Tuy hình rằng những con côn trùng này đều giống như con châu trấu kia Nhưng màu sắc trên mình lại khác nhau Và lại màu sắc dường như đang biến đảo khôn ngừng Ờ, màu sắc trên mình bọn chúng hoàn toàn khác Phan Tuấn nhìn lũ côn trùng phía trước Lờ mờ phát giác ra điều gì đó Nhưng nhất thời không thể nói ra Lông mày đoàn diễn ngay, khẽ, díu lại Lũ côn trùng này có 8 màu đúng không? Lời này của cô đã nhắc nhở Phan Tuấn Anh lập tức lộ vẻ kinh ngạc Tám màu Phan Tuấn lại nhìn chăm chằm vào chúng Quả nhiên lũ côn trùng được nhuộm thành tám màu Đỏ, trắng, vàng, xanh lá Tràm, lam, tím, đen Đoàn cô nương Có phải cô lại nhớ ra điều gì đó không? Người hỏi là Âu Dương Yến Vân Anh Phan Tuấn Anh đã nghe đến kỳ môn độn giáp bao giờ chưa? Đoàn Nhị Nga khẽ hỏi Ừ Tôi cũng nghĩ đến rồi Chỗ này chính là vận dụng nguyên lý của kỳ môn độn giáp để tạo nên. Khi vừa nghe đến 8 loại màu sắc, Phan Tuấn đã đoán ra được. Kỳ môn độn giáp? Âu Dương Ngến ưng nhìn hai người nghi hoạc hỏi. Đúng vậy, có thể em chưa nghe nói đến, nhưng kỳ môn độn giáp này là thuật dự đoán cao nhất xuất phát từ kinh dịch, được gọi là thuật đế vương. Thiên văn điện lý, hết tài đều bao gồm bên trong. Tôi nghĩ 8 loại côn trùng màu sắc khác nhau hẳn là đại diện cho bát môn. Phan Tuấn nhìn lũ côn trùng gỗ lầm bẩm Hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Đoàn nhị Nga tiếp lời. Trong tám cửa này, lại chơi thành bốn cửa cắt, hưu, sinh, cảnh, khai, bốn cửa hung, thương, đỗ, tử, kinh. Hẳn là vừa khéo đối ứng với lũ trông trống tám màu sắc này. Phan Tuấn nói tới đây thì ngừng lại một chút. Nếu tôi đoán không sai, tám màu sắc này có lẽ đại diện cho bảy loại cửa. Ngoại trừ cửa sinh, Bảy cơ còn lại đều dựa theo cửa mà có những chất độc khác nhau. Vâng, em cũng nghĩ giống như anh Phan Tuấn. Lời của đoàn nhị Nga khiến Âu Dương Yên Vân cảm thấy không lấy gì làm dễ chịu. Tôi nghĩ chất độc Yến ưng trúng vừa nãy là chất độc của cửa kinh. Cửa kinh tuy là cửa hung trong tám cửa, nhưng chỉ là kinh hãi chứ không đến nối chí mạng. Vì vậy tuy Yến ưng trúng độc, nhưng chỉ có kinh mà không hiểm. Phan Tuấn nói tiếp. Tôi nghĩ những con màu đen kia chắc hẳn là đại diện cho cửa kinh. Vậy chúng ta phải làm sao vượt qua được Trung Hải này đấy? Âu Dương Yến Vân hỏi. Chỉ có cách tìm được cửa sinh trong 8 cửa, chúng ta mới an toàn vượt qua được. Đoàn Nghị Nga trả lời. Nhưng cô xem, màu sắc trên người bọn chúng cứ không ngừng thay đổi. Lúc biến thành màu vàng, lúc biến thành màu trắng, một chốc lại thành màu xanh. Cho dù biết được màu sắc nào đại diện cho cửa sinh, Xong chỉ một thoáng, nó đã chuyển màu khác Nói không chừng chỉ trong một thoáng đấy thôi Tất cả chúng, tất cả chúng ta đều chết vì trùng độc rồi Âu Dương Yến Vân nói cũng không phải vô lý Màu sắc trên người lúa côn trùng này biến đổi chỉ trong chớp mắt Nhìn như thế chẳng thấy quy luật nào cả Ha ha, đây chính là chốt kỳ diệu quả thuật kỳ môn độn giáp đấy Lúc tốt ra câu này Phan Tuấn công thẩm khâm phục sự thông minh của tổ tiên khu chủng sư hệ Kim không ngờ họ đã giấu thuật kỳ môn độn giáp bao la vào cửa ải trùng hải này. Chỗ kỳ diệu á? Em thấy là chỗ chết người thì đúng hơn. Âu Dương Yến Vân lo no lắng nói. Âu Dương cô Nưng không biết đấy thôi. Thuật kỳ môn độn giáp này có liên quan mật thiết đến phương vị mặt trời mọc mặt trời lặn mùa vụ trăng tròn trăng khuyết cùng một phương vị mà vào thời điểm khác nhau thì hoàn cảnh cũng khác nhau. Giống như trùng hải trước mắt vậy Tùy theo thời điểm màu sắc trên người Lúa côn trùng sẽ biến đổi Chất độc trên người chúng cũng thay đổi theo Tức là cửa mà chúng đại diện đã biến hóa Muốn đi qua trùng hải Chúng ta chỉ có cách tìm ra quy luật biến hóa ấy Sau đó suy đoán ra vị trí Của cửa sinh sắp xuất hiện Nghe đoàn nhị ngang nói vậy Tùy Âu Dương Yến Vân không hiểu hoàn toàn Dòng cũng vó vé được phần nào Nhưng trong lòng cô hiểu rõ Chuyện này không cần mình phải nghĩ ngợi Cũng không cần phải hiểu biết quá nhiều Nói đoạn Phan Tuấn và Đoàn Nghị Nga bắt đầu cẩn thận quan sát sự thay đổi màu sắc của trùng hải, thậm tính toán thời gian và phương vị màu sắc biến hóa, đột nhiên Phan Tuấn tóm lấy cánh tay Âu Dương Ngân được nói. "Anh tống em đi." Đồng thời, Đoàn Nghị Nga cũng kéo tay Âu Dương Ngân Vân, bốn người cùng nhảy vào trong trùng hải. Chỉ thấy lúc họ vừa nhảy lên, đám châu chấu trước mặt có màu tím, vừa dây xuống thì màu sắc đã chuyển thành đỏ tươi, Âu Dương Ngân Vân bốn đã túa đầy mồ hôi lạnh, không ngờ lại bình yên vô sự lòng không khỏi mừng rỡ. Đi nhanh, Phan Tuấn cõng Âu Dương Ngên vội vàng nhảy sang đám châu chấu màu đen ở bên cạnh. Châu chấu bên thành màu đen rõ ràng đại diện cho cửa kinh, chất độc này lợi hại thế nào? Âu Dương Ngên là người trải nghiệm sâu sắc nhất nhưng đang ở trên lưng Phan Tuấn, cả người bị Phan Tuấn chặt, không thể nhúc nhích được, đành theo anh nhảy về phía châu chấu đen ngòm ấy, đột Nga kéo Âu Dương Ngên Vân theo sát phía sau. Khi họ vừa rơi vào giữa đám châu chấu đen, Bọn chúng lại biến thành màu đỏ, Âu Dương Yên Vân bưng tỉnh ngộ, thì ra vừa nãy Phan Tuấn và đoàn nhị Nga đã suy đoán ra quy luật biến nào của Trung Hải này. Cứ vậy, nhóm người Phan Tuấn nhảy qua ngảy lại giữa một biển châu chấu. Mỗi lần bọn họ hạ xuống giữa một đáng châu chấu, bọn chúng luôn biến thành màu đỏ trong chớp mắt. Chỉ có điều khiến Âu Dương Yên Vân lấy làm khó hiểu là khu vực rộng chừng mấy trăm mét vuông này, bọn họ đã đi gần một canh giờ mà vẫn chưa sang được phía đối diện. Bất cứ lúc nào nhìn sang phía ấy Khoảng cách tự hồ vẫn không thu ngắn lại được chút nào Phan Tuấn và đoàn nhị Nga Cũng ý thức được vấn đề này vốn tưởng rằng tìm được cách phá dài trùng hải Là đã có thể qua ải Nào ngờ tiến vào rồi mới biết Cho dù tính toán ra được quy luật biến hóa của cửa sinh Không đến nỗi chết trong trùng hải Nhưng cửa sinh này biến hóa Chỉ ở một bên của trùng hải Dù thế nào thì cũng chỉ là quay vòng một chỗ Lúc này Phan Tuấn đang cắn Âu Dương Yến Ưng Thời lực anh vốn dĩ rất tốt Nhưng cũng đã đầm điểm mồ hôi Tinh thần tập trung cao độ Không dám phân tâm Chỉ sợ mình bất cần tính toán sai lầm Sẽ khiến mọi người uổng mạng Anh Phan Tuấn Như vậy cũng không phải là cách Dường như chúng ta chẳng thể nào ra khỏi Trung Hải nay được đâu Đoàn nhị Nga hơi lướng cuốn nói Phan Tuấn vừa nhảy nhót Đuổi theo biến hóa của cửa sinh Vừa đưa mắt quan sát xung quanh Thấy khoảng đơn trống này giống như một mâm tròn khổng lồ Màu sắc mà lũ côn trùng liên tục thay đổi chính là tám cửa không ngừng biến hóa theo thời điểm, nhưng tại sao cửa sinh lại chỉ đổi vị trí ở một bên mâm tròn mà không dịch chuyển sang phía đối diện chứ? A, Phan Tuấn kinh ngạc kêu lên một tiếng, Mội vàng nhảy về phía trước, thì ra mới rồi, anh hơi phân tâm, hạ chân xuống chậm một nhịp, cửa sinh đã biến thành cửa kinh, mấy con châu chấu đã biến thành màu đen chạm vào lòng bàn chân anh, phấn tấn có cảm giác như vừa giẫm phải một bụi gai. Vua xuống ca nhọn nhỏ li ti như mũi kim sắt đâm vào gan bàn chân. Trong nháy mắt, chân anh đã xưng bu lên cảm giác đau nhói bỏng gian trong chếp mắt lan tỏa đi khắp toàn thân. Anh nhến răng vẫn sức nhảy lên, đáp xuống đám côn trùng đại diện cho cửa sinh phía trước. Hai chân vừa chạm đất lại cảm thấy càng đau đớn hơn, loạn trạng lùi lại mấy bước. Chút chút nữa là ngã lăn ra, nhưng hai tay anh vẫn giữ chặt lấy âu dương yến đường trên lưng. Anh Phan Tuấn, để em xuống tự đi đi. Âu Dương Ngấn Nưng thấy Phan Tuấn chúng đọc cửa kinh, đau đến nỗi toàn thân run lên, cậu ta vừa nãy đã trúng phải loại độc này nên nhận thức được sâu sắc cảm giác đau đớn như cơn mũi rồi xuyên tim ấy. Bám chặt lấy anh. Hai tay Phan Tuấn tựa như hai gọng kìm thép, giữ chặt hai chân Âu Dương Yến Nưng. Chân em bị thương, không thể theo kịp biến hóa của tám cửa này đâu. Âu Dương Yến Nưng thấy xuống mũi mình cay cay, cay nghẹn ngào gật đầu, tuy nói vậy nhưng chân Phan Tuấn quả thật vô cùng đau đớn. Lòng cũng chỉ hy vọng chất đầu cửa kinh này Có thể nhanh chóng tiêu giảm đi Anh Phan Tuấn Anh không sao chứ Âu Dương Yến Vân lo lắng hỏi Chỉ thấy gương mặt Phan Tuấn đã béo mó cả đi Vì đau đớn Nhưng anh vẫn cố nặn ra một nụ cười đáp <cười> Không sao Chú ý theo sát đoàn cô nương nhé Lời này anh nói cho Âu Dương Yến Vân Đồng thời cũng là để cho đoàn dị Nga nghe Vì lúc này nếu anh vừa suy đoán vị trí của cờ sinh, vừa nghĩ xem làm sao để sang phía đối diện thì quả thật rất khó khăn, chỉ có thể theo bước đoàn nhị Nga mà thôi. Đoàn nhị Nga hiểu ý gật đầu, ánh mắt dừng lại trên nam châu chấu màu sắc biết ảo khó lượng kia, miệng lầm nhầm khẩu khuyết chu tiên suy đoán vị trí cờ sinh sẽ xuất hiện. Phan Tuấn vừa theo sát đoàn nhị Nga, vừa nhịn đau nghĩ cách ra khỏi trùng hải. Ánh mắt Âu Dương Yên Vân rắn chặn vào gương mặt đánh nghi hoặc của Phan Tuấn, tuy rằng hiện giờ gương mặt ấy có vẻ đau đớn vì trúng độc nhưng vẫn khiến cô say mê đám đuối. Lại một lần nữa, cờ sinh vẫn xuất hiện ở những chỗ trùng lập, chất độc Phan Tuấn trúng phải cũng đã tiêu biến. Xem chừng không bị chất độc cửa tử hại chết thì cũng bị cờ sinh làm cho mệt mà chết. Âu Dương Yên Vân ca thán. Em nói gì cơ? Phan Tuấn nghe cô nói vậy liền cao giọng hỏi. Không không không, em có nói gì đâu Âu Dương Nghiên Vân biết câu nói của mình Khiến người khác nạn lòng, vội vàng biện bạch Không không, em lặp lại những lời vừa nói cho anh Thấy vậy mặt Phan Tuấn nghiêm túc Âu Dương Nghiên Vân cúi đảo đáp Em nói Cứ thế này chúng ta không chết vì chất độc ở cờ tử Cũng bị cửa sinh làm cho mệt mà chết Đúng rồi Phan Tuấn tươi cười nói Sao lúc nãy anh lại không nghĩ ra nhỉ Sao vậy anh Phan Tuấn Có phải em nói sai gì không Âu Dương Yên Vân thấy Phan Tuấn xưa nay Vốn trầm ồn giờ lại vui vẻ bất thường Không kìm lại được tò mò hỏi Không không Không hề May mà em nói câu ấy Mới khiến anh nhớ ra một chuyện Phan Tuấn nhìn Trùng Hải trước mặt nói Có phải là nghĩ ra cách cho chúng ta Qua bên kia không Âu Dương Yên Vân bận rỡ nhìn Phan Tuấn Anh quả quyết gật đầu <cười> Là em đã nhắc nhở anh Em đã nói gì thế nhỉ Âu Dương Yến Vân hơi kích động, lời mình nói không ngờ lại vô tình giúp được Phan Tuấn, riêng điều này cũng đủ làm cho cô thỏa mãn một hồi rồi. Anh Phan Tuấn, có phải anh định... Đoàn dị Nga mặc dù nãy giờ vẫn suy đoán phương vị của cửa sinh, nhưng cũng nghe họ nói chuyện. Cô thấy Phan Tuấn nói đã nghĩ ra cách vượt qua trùng hải từ lời của Âu Dương Yến Vân trong đầu đột nhiên né lên một ý nghĩ nguy hiểm. Đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống. Phan Tuấn gật đầu đáp. Đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống ấy. Âu Dương Yên Vân thắc mắc nhìn Phan Tuấn Sau đó ngoảnh lại nhìn đoàn nhị Nga Thấy sắc mặt cô hết sức u ám Anh Phan Tuấn Tuyệt đối không thể làm như vậy Chất độc Trung Hải này Chúng ta đều đã thấy rồi Em nghĩ chất độc cờ tử nhất định là vô cùng lợi hại Tuyệt đối không thể mạo hiểm Xông vào cờ tử được Đoàn nhị Nga một lời nói toạt ra thiên cư Khiến vẻ hưng phấn trên mặt Âu Dương Yên Vân Trong chấp mắt đã cứng đờ Thì ra ý của câu Phan Tuấn vừa mới nói Chính là đặt mình vào cờ tử Đúng thế Anh Phan Tuấn Anh ngàn lần chứ nên qua đó Cơ quan này cực kỳ âm độc Không chừng không thể quay lại được đâu Âu Dương Yên Vân giờ lại Rất hận mình đã thốt ra câu kia Phan Tuấn thở dài ừ. Đây cũng là việc bất đắc dĩ Mọi người nhìn xem Giờ chúng ta đã vào sâu trong trụng hải Muốn theo đường cũ trở ra cũng không dễ Nếu cứ tiếp tục thế này Thì quả thận sẽ như Yến Vân nói Không chết vì độc cũng chết vì mệt Anh Phan Tuấn Anh dẫn đường cho Yến Vân và Yến Ưng Để em đi thử Đoàn nhị Nga quyết liệt nói Không cô đừng đi để tôi đi Âu Dương Yến Vân lại càng kiên quyết Cô ở lại Phía sau còn hai cửa ải nữa Tôi nghĩ cô còn có thể giúp được anh Phan Tuấn Còn tôi thì chẳng giúp gì được Nếu nếu tôi gặp điều gì bất chắc Âu Dương Yến Vân nói tới đây Trong mắt đã ngấn lệ Em trai Yến Ưng của em phải nhờ anh Phan Tuấn rồi Nói dứt lời Âu Dương Yến Vân Toan tung mình nhảy về với vị trí Cửa tử đối diện Xong thân đình còn chưa nhảy lên Đã bị Phan Tuấn kéo lại Hai người đừng tranh nhau nữa Kỳ môn độn sắp này vô dựa trên cơ sở Mát quán kinh dịch Có chẳng biến hóa tuần hoàn Nhưng cũng là trong tôi có anh Trong anh có tôi Thử hỏi ai có thể phân biệt rõ ràng trắng và đen Sinh và tử đây chứ Để anh nhảy qua còn có khả năng tìm thấy Một đường sống trong cửa tử ấy Chứ hai người đi sợ rằng chỉ là tự đầu vào chỗ chết thôi. Nói xong Phan Tuấn đặt Âu dưng ít ưng xuống Sau đó nhắm chuẩn thời cơ Tung mình nhảy tới vị trí cửa tử ở trước mặt Phan Tuấn vừa nhảy lên Tìm những người khác cũng như thắt lại Chỉ thấy anh rơi thẳng xuống giữa cửa tử phía trước Kỳ thực Phan Tuấn dùng cách này Cũng là một chiêu cờ hiểm Bản thân anh không đám chắc rút cuộc có bao nhiêu phần thắng Nhưng tình thế đang hồi nguy cấp Cũng đành dùng hạ sách này mà thôi Anh hạ xuống Giữa đam châu chấu đại diện cho cửa tử Thấm toát mồ hôi lạnh Không ngờ phát hiện ra Lũ chââu trống vốn dĩ đang màu vàng ở dưới chân lạnh nhanh chóng biến thành đỏ tươi và lại còn không ngừng khuấtch tán ra bốn phía xung quanh.A hay quá Đàn nhị nga lớn tiếng lên xem ra cờ sinh và cửa tử đã thay đổi vị trí rồi Giết lời có đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội đầy hai chị em Âu Dương Yên Vân và Âu Dương Yến ưng bên cạnh về với đối diện Â Dương Yên Vân thấy Phan Tuấn thoát hiểm đang âm thầm mừng rỡ, Hoàn toàn không nghe đề phòng cú đầy của đoàn nhị Nga Thân thế thuận đà bổ nhào về phía Phan Tuấn Phan Tuấn vội vàng bước lên một bước Đỡ lấy Âu Dương Yến Vân Kéo Âu Dương Yến ưng lại Âu Dương Yến Vân bị đầy một cú Đanh đỉnh phát thác ngoài đầu lại nhìn Cho tới đoàn nhị Nga chuẩn bị tung mình nhảy lên Lũ châu chấu ở chỗ bọn họ vừa mới đứng Đã biến thành màu vàng Đều chậm một bước Chỉ sợ cô và em trai đã chết trong cửa tử mất rồi Đoàn nhị Nga hạ xuống cửa sinh chết ấy hai chân trong nháy mắt cứng đờ lại như bị đóng băng không nhúc nhích gì được. Cảm ơn cô, Đoàn Cố Nương. Âu Dương Ngên Vân quay lại, phát hiện ra khóe miệng Đoàn Nhị Nga hơi méo đi, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt dường như rất đau đớn. Đoàn Cố Nương, cô sao vậy? Âu Dương Ngên Vân cuống quýt hỏi. Phan Tuấn cũng phát hiện Đoàn Nhị Nga có gì đó không ổn, cô đang nhìn anh chần chừ, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng vẫn không nên lời. Phan Tuấn vội bách mặt cho Đoàn Nhị Nga Thấy cánh tay cô lạnh buốt như bị ngâm trong nước đá Mạch tượng chậm chạp mà yếu ớt Chính là triệu chứng hư hàn Anh Phan Tuấn Cô ấy bị sao rồi Âu Dương Yến Vân cảm kích ơn cứu mạng Của đoàn nhị Nga hết sức quan tâm đến cô Chắc là đã chúng Phải chất độc của tử Phan Tuấn liền cóng đoàn nhị Nga lên nói Em đỡ Yến ưng Chúng ta mau rời khỏi Trung Hải để anh chữa trị cho cô ấy Phan Tuấn có đoàn nhị Nga mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên, chất đồng trong trùng hải này anh cũng chưa gặp bao giờ. Vừa nãy sau khi chúng đọc cửa kinh, mạch tượng lại không hề thay đổi chút nào. Lúc này tuy đoàn nhị Nga xuất hiện hiện tượng mạch chậm, nhưng vẫn rất khó suy đoán rút của cô chúng loại độc gì. Thêm vào đó, thân thể đoàn nhị Nga dừng như càng lúc càng mạnh, nếu không nhanh chóng thoát ra bên ngoài cứu chữa, sợ rằng chẳng mấy chốc chất độc sẽ lan vào đến tim. Nghĩ tới đây Phan Tuấn liền tăng tốc, có điều biến hóa của kỳ môn độn giáp cũng cần thời gian, may mà lúc nãy cửa dinh đã ra đến gần lối thoát. Phan Tuấn không dừng lại một giây nào, nhanh chóng lao về phía đó, khoảng trường tàn một nén nhanh, cả bọn rút cuộc cũng ra khỏi trùng hải. Phan Tuấn cẩn thận đặt đoàn nhị nga xuống đất, mắt cô vẫn mở to, nhưng lại không nói được lời nào, hẳn là do chất độc cây ra. Phan Tuấn bắt mạch lại cho cô, lúc này mạch tượng của cô càng yếu ước hơn, thân thể lạnh như một tảng nước đá. Yến Vân Em và Dĩnh Ân muốn người cầm một tay của ấy xoa bóp mạnh, nhất định không được để hai tay của ấy lạnh thêm nữa." Phan Tuấn dặn dò, sau đó lấy mũi kim bạc vẫn mang theo người ra, lần lượt châm vào các huyệt bạch hội, đan trung, chưng môn, nhẹ nhàng kim châm, hai mắt nhìn chăm vào Đoàn Nhị Nga. "Anh Phan Tuấn, không ổn rồi, sao tay Đoàn cô nương càng lúc càng lạnh thế này?" Âu Dương Ngân Vân vừa dãn sức xoa tay cho Đoàn Nhị Nga, vừa hài hơi nắng và lòng bàn tay cô. Nhưng vẫn không hề có tác dụng gì Thân thể đoàn nhị Nga đang lạnh như một khối nước đá Phan Tuấn thấy cách giải độc thường dùng của mình Không hề có chút hiệu quả Không khỏi bườn bực trong lòng Rốt cuộc là loại độc gì bó có triệu chứng kỳ lạ như vậy Anh ơi hối hận Vì không mang hai con chim quái gì Ở phủ sông Cáp theo Nếu có chúng ở đây Có lẽ đoàn nhị Nga còn cứu được Chỉ là lúc này Phan Tuấn hơi lúng túng Hán thở dài đứng dậy Vừa khéo lúc này Con minh quỷ vẫn cất trong túi áo rơi xuống đất Con minh quỷ vừa chạm đất, liền bò sang bên cạnh, khiến Phan Tuấn lấy làm tò mò. Con minh quỷ bò tới trước một hốc nhỏ, bèn chui vào trong, chỉ nghe cách một tiếng, một viên đá bên cạnh cái hốc đó bật ra. Bên trong viên đá không ngờ lại viết mấy chữ. Trung hải, sống cũng là chết, chết cũng là sống, người được luân hồi này ắt là quân tử của phái ta. Phan Tuấn nhìn hàng chữ bên trên trao mày sống cũng là chết, chết cũng là sống ư. Anh Phan Tuấn Mau lại đây xem Đoàn cô nương hình như sắp không xong rồi Tay Âu Dương Yến Vân càng thao tác nhanh hơn Phan Tuấn sông tới Nhưng đã quá muộn Đoàn Nhị Nga đã chậm chậm nhắm mắt lại Đoàn cô nương Âu Dương Yến Vân yếu ướt buông bàn tay lạnh băng của đoàn Nhị Nga xuống Giọt lệ nóng hổi rơi xuống mặt đoàn Nhị Nga Nhưng đoàn Nhị Nga đã không còn bất cứ phản ứng gì nữa Anh Phan Tuấn Đoàn cô nương Cô ấy Cô ấy đã... Âu Dương Yến Vân ngại ngào Nhưng không sao thốt ra được chửi chết Lúc này trong lòng Phan Tuấn lại thấp thoáng Dấy lên một tí hy vọng Anh nhìn đoàn dị Nga đã chết Bên tai là tiếng khóc của Âu Dương Yến Vân Lặng lẽ nghiền ngẫm hàm nghĩa quả mấy chữ kia Sống cũng là chết Chết cũng là sống Yến Vân Có lẽ đoàn cô nương chưa chết Trong nháy mắt Phan Tuấn tự hồ đã sực hiểu ra Ý nghĩa của câu nói kia Âu Dương Yến Vân nghe anh nói vậy Thì ngừng khóc tò mò ngước nhìn Phan Tuấn Chỉ thấy Phan Tuấn lại rút mấy kim bạc nhanh chóng đâm vào mấy luật vị trên người đoàn Nhị Nga khai gẽ vân bê Âu Dừ Yến vân Tuy tin tưởng mù quáng vào Phan Tuấn nhưng hành động của anh lúc này cũng khiến cô không khỏi kinh ngạc Phan Tuấn vân bê kim châm trừ tàn một né ngang Âu Dương Yên vân đột nhiên kêu lên chị anh Phan Tuấn tay đoàn cô Nương hình như bắt đầu ấm lại rồi Âu Dương Yến vân không tin bèn tóm lấy tay của đàn nhị Nga quả nhiên bàn tay lạnh léo đắt dần dần ấm lên Điều này đúng là không thể nào tưởng tượng nổi Nếu không tận mắt chứng kiến Ai có thể tin rằng đây lại là sự thật chứ Khoái miệng Phan Tuấn hơi nhách lên Rút mấy cây kim bạc ra Trong trước mắt đoàn nhị Nga thổ ra Một đống máu đen mờ bừng hai mắt Rồi ho sạch sụa Như người đuối nước vừa được cứu sống Lồng ngực phập phòng dữ dội Đoàn cô nương cô tỉnh lại rồi Âu Dương Nghến Vân ôm trầm lấy đoàn nhị Nga Kích động đến nỗi lệ lóng trào tuân Đoàn nhị Nga bị câu ôm chặt Cũng đâm lung túng Hồi lâu sau mới vỗ vỗ lên vai Âu Dương Yến Vân Khẽ nói bên tai cô Cảm ơn Âu Dương cô nương Hả Câu cảm ơn này của đàn nhị Nga Khiến Âu Dương Yến Vân lấy làm nghi hoặc Cảm ơn tôi cái gì thì thực vừa nãy tất cả những gì mọi người làm Tôi đều có thể trông thấy rõ ràng Chỉ là cơ thể tôi tự như Không thuận với mình nữa vậy Đàn nhị Nga điềm đạm nói Cảm ơn mọi người Thế Có đáng là gì đâu Hi hi, Âu Dương Yến Vân đang khóc lại bật cười, lau nước mắt, đưa đoàn những dạy quan tâm hỏi. Đoàn cô nương, cô không sao rồi chứ? Ừ, khoảnh khắc vừa nãy cứ như mình đã chết rồi vậy, mọi thứ đều biến mất, tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa. Chính vào giây phút tôi chuẩn bị chấp nhận thì lại thoáng nghe thấy tiếng người gọi mình, tôi nghĩ đó chính là giọng của Yến Vân cô nương. Âu Dương Yến Vân đỏ mặt, mỉm cười, sau đó ngoảnh đầu nhìn Phan Tuấn nói. Anh Phan Tuấn Sao anh biết là đoàn cô nương không chết vậy Là vì chữ ở trên khối đá kia Chết tức là sống Sống tức là chết Phan Tuấn chỉ vào khối đá trước mặt Tôi nghĩ tổ tiên của Kim Gia nhất định Đã dùng thứ này để khiến người đời sau Đích thân trải nghiệm sống và chết Một người khi đã chết Thì mọi sự phồn hoa trên thế gian Đều không còn quan trọng nữa Kim Gia đời đời nghiên cứu thuật cơ quan Dùng trong lăng mộ của các quảng đế Nếu không nhìn thấu được sinh tử phồn hoa Nhất định sẽ trở thành kẻ đầu sỏ Tự mình trộm lấy thứ lẽ ra Mình phải trông non Ừm anh Phan Tuấn nói đúng lắm Đoàn dĩ Nga gật đầu Tôi nghĩ đây cũng là nguyên nhân Tại sao ông cô truyền hết phương pháp phá giải Bốn cửa ải còn lại cho cô Duy chỉ có cửa ải này Là chỉ nhắc đến kỳ môn độn giáp Chứ không truyền thụ hết toàn bộ Phan Tuấn thở hắt ra Vì bất cứ lời lẽ nào Cũng không thể nói rõ được sự sống và cái chết Chỉ có cô tự mình trải qua mới hiểu rõ được sâu sắc mà thôi. Nói tới đây, trong lòng Phan Tuấn lại càng thêm bội phục tổ tiên của nhà họ Kim, rốt cuộc là người như thế nào mới đủ tinh tuệ để nghĩ ra những cơ quan tinh diệu như này, đem hết tinh hoa sở học cả đời, thậm chí cả đạo lý xử thế làm người dung nhập vào năm cửa ải, quả thật không dễ. Phan Tuấn nghĩ tới đây, bèn đi tới cái hốc chỗ còn minh quỷ chui vào, thò tay móc nó ra, đột nhiên bàn tay dường như chạm phải thứ gì đó, giống như chút lẫy cơ quan Chỉ nghe tiếng cách cách khai khẽ vang lên Phan Tuấn hơi căng thẳng Trong động kín này Chỗ nào cũng là cơ quan cảm bẫy đường ngầm Nói không chừng mình chạm bừa phải Chỗ nào đó cũng sẽ mất mạng Sau tiếng cách cách Bên tay anh vang lên tiếng nước chảy dốc rách âm thanh dường như từ trên đỉnh đầu vẳng xuống Ủa Sao đột nhiên lại có tiếng nước chảy thế Âu Dương Yên Vân kinh ngạc nhìn lên Bấm một dòng nước từ phần đuôi con rán lửa chảy ra Từ từ dập tắt con rắn lửa đang ngực ngực cháy Sau khi lửa tắt Lối con trùng đang chuyển động kia cũng không còn rút nhích Lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ Phan Tuấn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại Sang bên tai vẫn có tiếng nước chảy Âm thanh không lớn Nhưng nghe rất rõ Dù sao giờ họ cũng đã qua được trùng hải Được coi là cư ải khó khăn nhất trong năm cửa Cư ải sau rút cuộc là gì đây Cho dù thế nào Anh cũng nhất định phải xông ra bên ngoài chương 18 Sao răng khắp trời Dùng trí vượt đại vượt sâu Phan Tuấn đỡ Âu Dương Yến đưng Còn Âu Dương Yến Vân đỡ đoàn diện Nga Thân thể vẫn còn đôi phần hư nhật Men theo đường hầm phía sau trùng hải Tiếp tục đi sâu vào bên trong Đường hầm này so với đoạn phía trước Thì rộng rãi hơn nhiều Bốn mặt trơn nhẵn tường cũng ấm áp hơn Phan Tuấn cẩn thận đi trước Tay cầm một cây đuốc nhặt được ở đầu đường hầm Thắp xám những ngọn đèn ở hai bên lên Anh Phan Tuấn Nhìn phía trên đỉnh đầu đi Âu Dương Nghĩnh đừng chỉ lên trên Mấy người nhìn theo ngón tay cậu Chỉ thấy bên trên giống như gắn vô số tấm gừng Hát ra những tia sáng kỳ dị dưới ánh lửa À đẹp quá Đoàn cô đường mau nhìn đi Có sao trên trời không Âu Dương Nghĩnh Vân mê mẩn nói Trong động kín này quả là như một thế giới khác vậy Ừm đúng vậy đẹp thật Đoàn dĩ Nga nhìn mấy điểm sáng Nối liền thành hình dạng như một con rồng nói Nhìn mấy ngôi sao kia kìa Rất giống với thất tú ở phương Đông Thất tú ở phương Đông Âu Dương Nghiến Đừng thắc mắc lặp lại Thất tú ở phương Đông hay còn gọi là Thương Long Gồm bài sao giác, can, đê, phòng, tâm, vĩ, cơ Vì bài sao này nói lại rất giống một con rồng Nên có tên gọi như vậy Có điều tròm sao Thương Long chỉ xuất hiện vào mùa xuân hay đầu mùa hè thôi Phan Tuấn cũng nhìn chằm chằm vào mấy ngôi sao đó Vừa nghe đoàn cô nương nói vậy Tôi mới nhớ ra mấy điểm sáng này đích thực trùng khớp với vị trí của tròm sao Thương Long. Tổ tiên nhỏ Kim đúng là truyền thông thiên văn dưới tường điện lý, sâu trong đường hầm mà cũng sắp đạt Tứ huyền rượu nhường này. Phan Tuấn không trai giấu vẻ tán thượng. Có điều sao đoàn cô nương biết được đây là thất tú ở phương Đông? Âu Dương Yến Vân nhìn đoàn dĩ Nga. Hi hi, hồi nhỏ tôi đã thích ngắm sao? luôn cảm thấy những ngôi sao trên trời giống như những đôi mắt đang chăm chú quan sát chúng ta ở dưới nhân gian, vì vậy tối nào ông cũng cùng tôi ngắm sao, sau đó dành cho tôi biết tên của những vì sao ấy cùng điên cố về chúng. Đoàn nhị Nga nói tới đây, thần sắc có chút ảm đạm, hẳn là nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp khi sống bên Đông nội, giọt lệ long lanh như hạt châu đã rớm rớm nơi mắt. Âu Dương Ngôn Vân đặt tay lên vai Đoàn Nga, Đoàn Nhị Nga ngoảnh đầu lại, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cảm ơn cô Âu Dương cô nương Tôi không sao Nói đoạn Đoàn dĩ ngã thở dài Cô chỉ vào mấy điểm sáng bên cạnh Âu Dương cô nương Nhìn đằng kia kìa Đó là tròn sao bắt đầu Ha ha Cái này thì tôi biết Ông tôi Âu Dương Yến Vân nói tới đây cũng im bạch Bóng rắn Âu Dương lôi hỏa bóng chốc lướt qua tâm trí Cô Yến Răng nói tiếp Ban đêm khi lạc đường Có thể lần theo hướng của sao bắt đầu để tìm lối đi Nói đoạn Âu Dương Yên Vân Cũng rơi vào trầm mặt Dường như đang hồi tưởng lại gì đó Được rồi Chúng ta đi tiếp thôi Phía trước gần còn hai cửa ải nữa Phan Tuấn kịp thời nhắc nhở Anh biết giờ vẫn chưa phải là lúc bi thương Kể cả đã vượt qua cửa ải khó khăn nhất Thì mỗi cửa ải trong động này Đều có chỗ chết người Chỉ sớm sảy là mất mạng Không thể lơ là chút nào Đoạn đường sau đó Mọi người đều trầm mặt Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của họ Cùng tiếng nước chảy chẳng biết từ đâu vặn tới đi được một lúc Âu Dương Yến lưng mỉm cười kết tiếng anh Phan Tuấn anh trong dọc đường này trên đầu chúng ta đều có những điểm sáng lấp lánh như sao ấy liệu cơ quan tiếp theo đây có liên quan gì đến sao không nhỉ lời nói của Âu Dươngên V khiến Phan Tuấn dưỡng bước kỳ thực từ lúc thấy 7 ngôi sao ở phương đông anh đang nghĩ tới vấn đề này có điều giờ anh lại đang lo no lắng một chuyện khác đó chính là họ càng tiến về phía trước Đừng ngầm bốn khô giáo không hiểu từ lúc nào đã bắt đầu dị nước Âu Dương cô Đương sao lại liên tưởng đến sao trời vậy Đoàn dạy Nga thấy Phan Tuấn chưa trả lời câu hỏi của Âu Dương Yến Vân Bèn hỏi lại Hê hê tôi cũng đoán bừa tôi Hình như đối với mỗi cơ quan ở đây Ông cô đều cố ý truyền cho cô cách thức phá giải Tôi nghĩ nếu ông ấy đã dạy cô xem sao Cứ ai này hẳn phải có liên quan gì đó đến sao trời rồi Tuy rằng Âu Dương Yến Vân đoán bừa Nhưng cũng có mấy phần đạo lý Nghe đi Phan Tuấn đột nhiên dừng chân Mấy người kia cũng dừng lại theo Dòng tay lên ngay ngóng Ngoài tiếng nước chảy tí tách Còn có một thứ âm thanh khác Nghe như gió thổi bù bù Có gió Đoàn nhị Nga mừng rỡ Có gió tức là lối ra cách nơi này không còn quá xa nữa Nhưng tiếng gió này hình như là từ bên dưới truyền tới Phan Tuấn vừa nói vừa bước lên hai bước Chấm ngọn đèn trước mặt lên, dưới ánh đèn, Phan Tuấn lờ mở trông thấy phía trước có dựng một tấm bia đá, giống như lúc vừa vào hang động này, trên bia đá khác hai chữ câu ngam. Đằng sau bia đá là một con dốc dựng đứng. Phan Tuấn cẩn thận quan sát tấm bia đá ấy. Thấy phía sau có một ránh nhỏ, Phan Tuấn lại gần ránh đó, thì người thấy mùi nồng nặc sọc lên mũi, xem chừng là dầu hỏa hay gì đó tương tự. Sau phen đời trùng hải, Phan Tuấn đã hết sức cẩn trọng. Không thắp đèn dầu lên ngay Mà đi tới cho bọn đoàn nhị Nga Và Âu Dương Yến Vân nói Đây chính là cửa ải thứ tư Đoàn cô nương thử nghĩ xem Ông cô đã bao giờ nhắc đến cửa ải này chưa Anh Phan Tuấn thực ra xuất dọc đường Em đều cố nhớ lại Nhưng chẳng có ấn tượng gì với cửa ải thứ tư này cả Đoàn nhị Nga hơi nhíu đôi mải la liễu Giọng nói điệm phần mệt mỏi Xem chừng chết đồng cửa tử Khi nãy tuy rằng có thể cải từ hồi sinh Nhưng thân thể cô vẫn còn rất yếu ớt. Anh Phan Tuấn, chẳng lẽ anh cũng không biết đây là cái gì? Âu Dương Yên Vân xưa này luôn cảm thấy Phan Tuấn trên thông thiên văn dưới tường điện lý, như thể ra cắt khổng minh trong chuyện Tam Quốc vậy. Những cơ quan trước thì anh còn nghe các trưởng bố nhắc tới dăm câu ba điều, nhưng cửa ai này thì cả tên cũng chưa từng nghe thấy bao giờ. Phan Tuấn tỏ vẻ khổ náo. Có câu biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, nhưng đối với câu nhăm trước mắt này, anh lại hoàn toàn không hay biết gì. Xem ra chỉ còn cách liều xông qua thôi, đoàn nhị Nga cánh môi nói. Phan Tuấn chầm mặt một thoáng rồi gật đầu. Trong hang động này, tuy rằng không biết ngày giờ ra sao, nhưng anh đoán thầm lúc này đã là đêm khuya. thể lực tất cả đã tiêu hao cạn kiệt trong mấy cửa ải phía trước, bệnh dặn dò mọi người nghỉ ngơ một lát, còn mình cầm đuốc đưa mắt quan sát tình hình xung quanh. Lúc này họ đang ở cuối đường hầm Trước mặt là khu vực núi sâu không thấy đáy Trên đỉnh đầu là vách đá ướt dượt Anh men theo vách đá đi một vòng mà không thấy lối ra Thầm nhủ ngơi này nhất định là có ẩn giấu cơ quan gì đó Cả bọn nghỉ ngơi chừng nửa canh giật Trong suốt khoảng thời gian ấy Âu Dân Yến Vân kể cho đoàn diện Nga ngay Về những điều thú vị ở Tân Cương Còn hứa hẹn nếu có thể ra khỏi hang động này Nhất định sẽ dẫn đoàn diện Nga đến Tân Cương Đếm thử các món ngon ở đó Đoàn dĩ Nga chìm mìm cười Trong lòng thầm nhớ đến ông nội Chỉ sợ giờ này ông đã qua đời mất rồi Mọi người chuẩn bị đi Anh sẽ châm lửa vào rãnh dầu Ở phía sau công nham Anh nghĩ làm như vậy sẽ khởi động cơ quan đó Một khi châm lửa Chắc sẽ như ở Trung Hải Chúng ta không còn đường lui nữa đâu Phan Tuấn vừa nói Vừa quan sát nét mặt của mọi người Thấy tất cả đều gật đầu Bèn đi tới phía sau bia đá Châm lửa lên Quả không ngoài dự đoán Ngọn lửa men theo ránh dầu cháy bùng lên mái. Cái ránh chạy khắp cả vách núi trước mặt. Nhờ ánh lửa, Phan Tuấn kinh ngạc phát hiện ra, trên bức đá dựng đứng phía đối diện có khảm vô số tấm gương nhỏ lấp lánh, giống như trong đường hầm. Trên nền đen, những tấm gương ấy trông giống như thể Những vì sao vậy? Ở chỗ cao hơn chỗ họ đứng chừng mấy chừng, có một cửa hang tối om. Hẳn đó là lối ra. Nhưng vực sâu ngăn cánh giữa họ và vách đá bên kia, thì ít nhất cũng rộng mấy chục trượng. Và lại kể cả sang được bên kia Muốn lên tới cửa hang Thì không phải trào cao mấy trợ Đừng nói hiện giờ Họ có hai người đang bị thương nặng Dù là người bình thường Cũng khó mà leo lên được cửa hang Nghĩ tới đây Lòng Phan Tuấn trùng xuống Câu nhóm này làm sao mà vượt qua được đây Anh Phan Tuấn Chúng ta tiếp cận cửa hang kia bằng cách nào Âu Dương Yên Vân cũng phát hiện ra Cửa hang đối diện Thở vắng than dài hỏi Tổ tiên của gia tộc họ Kim này Cũng kỳ quạc thật Tại sao phải tạo ra những thứ ly kỳ của quái này làm gì chứ Đoàn cô nương Cô thử nghĩ lại xem Có thứ gì tương tự như vậy bao giờ chưa Phân Tuấn cũng không nghĩ ra cách sang phía bờ bên kia Chỉ còn cách nhờ đoàn nhị Nga trợ giúp Anh cảm thấy nếu Kim vô ý Đang ngầm dạy cho đoàn nhị Nga cách thức phá giải cơ quan trong động Chắc chắn cũng giống như các cửa ải trước Đem cách phá giải ẩn trong những thứ thường nhật dùng đến để truyền tụ cho cô Đoàn nhị Nga lách đầu nói Anh Phan Tuấn, em thực sự không thể nghĩ ra, có thứ gì tương tự thế này, ngoài sao trời ra. Sao trời? Phan Tuấn nhầm lại hai chữ ấy, ngần đầu nhìn lên, bầu trời sao dưới lòng đất này, có ẩn chứa bí mật để có ai hay sao? Lẽ nào đúng như lời Âu Dương Yến Vân nói, kim Vũ ý bảo đoàn những ngang ngắm sao là vì cửa ai câu nham này. Âu Dương Yến đừng bị thương, nên nãy giờ vẫn ngồi dưới đất. Dựa vào vách đá, lúc này cậu ta ngước nhìn điểm sáng Được ánh lửa hắt lên lấp loáng bên cạnh mình Thỏ tay ra rè rạt sờ một cái Chạm vào điểm sáng Cậu ta đã kinh ngạc đứa cả người ra Anh Phan Tuấn Anh lại mà xem Bên dưới điểm sáng này hoa ra lại có một hốc nhỏ Âu Dương Yến Đưng lên tiếng Phan Tuấn và đoàn diện Nga cũng nhìn về phía Âu Dương Yến lưng Quả nhân ngay bên dưới điểm sáng ấy Có một hốc nhỏ Cũng đen xì hệt như màu vách đá Nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra được Phan Tuấn lại đưa mang xuống dưới mấy điểm sáng khác, thấy những điểm sáng có hốc nhỏ, kiểu vậy không nhiều. Có hốc ở gần, có hốc ở hơi sang hơn một chút, những cái hốc nhỏ này dường như cứ hướng lên cao mãi. Ủa, những hốc nhỏ này để làm gì vậy nhỉ? Âu Dương Ngân Vân cũng tò mò quan sát, nhưng không hiểu được mấy cái hốc này có tác dụng gì. Phan Tuấn cao mày, anh là mờ cảm nhận được sự xuất hiện của những hốc nhỏ này tuyệt đối không phải ngẫu nhân. Nhất định có đầu mối gì đó liên quan đến câu nhằm, hoàng giả đây chính là mấu chốt để phá giải cửa này. Bây giờ, Đoàn Dĩ Ngạn lùi lại sau mấy bước rồi bình tĩnh nói: anh Phan Tuấn, có để ý, nếu những điểm sáng có hốc nhỏ bên dưới mà nối liền với nhau thì chính là bảy ngôi sao phương đông trong hệ thập Bát tú không?" Phan Tuấn nghi hoặc lùi lại mấy bước, quả nhiên những điểm sáng bên dưới có hốc nhỏ nối liền lại rất giống với hình dạng của bảy ngôi sao phương đông. Nhưng nếu không nuôi lại Thì thực sự không thể nhận ra được Anh lập tức hiểu ra Anh nghĩ nếu mình đoán không lầm Những cái hốc nhỏ vẫn còn xuất hiện ở phía sau nữa Và sẽ xuất hiện theo phương vị giống như tinh túng trên trời Chắc cũng nối thẳng đến cửa hang Ở phía vách đá đối diện kia Nhưng Văn Tuấn nói dứt câu Lại cảm thấy dường như Những hố nhỏ ấy chẳng có tác dụng gì Kể cả biết được quy luật sắp xếp của chúng Họ cũng không thể dùng tay bám vào mà sang phía vách đá đối diện được, trong lòng bất giác có chút chán nạn. Một lúc sau, Âu Dương Yến vẫn thấy Phan Tuấn vẫn không có phản ứng gì, không khỏi thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Yến đừng nói. Xem ra công nham mới là cửa ải khó khăn nhất trong năm ải, để lại mấy cái hốc nhỏ tí nhưng không biết cách nào đi qua, mấy vị tiền bối này không biết có phải đầu óc có vấn đề gì hay không nữa, cũng may... Ở đây vẫn còn chút hơi ấm Chứ không lạnh lẽo như chỗ trùng hải kia Cô vừa giúp lời Phan Tuấn bỗng bật cười Tiếng cười của anh khiến tất cả mọi người giật nại mình kinh ngạc Đã đến bước đường cùng rồi Không ngờ Phan Tuấn còn cười được Anh Phan Tuấn Không phải anh đã thuyệt vọng rồi đấy chứ Âu Dương Yến Vân tò mò hỏi Yến Vân à Em đúng là một cô nương thông minh tuyệt đỉnh Phan Tuấn cười cười Câu nói này khiến Âu Dương Yến Vân nhất thời không hiểu gì cả Thầm nhủ rằng Chẳng lẽ Phan Tuấn đang ch chơi mình ngốc quá chăng chỉ biết cằ nhằn nên cố tình nói ngược nhưng nhìn nép mặt của Phan Tuấn không thấy có vẻ gì là châm biếm cô anh Phan Tuấn đừng đùa em nữa em Â Dương Yên vân nói tới đây Phan Tuấn đã kéo cô dậ Yến Vân đi theo anh đây là lần đầu tiên Phan Tuấn chủ động nắm tay Âu Dương Yên vân khiến cô không khỏi thánh lưngg lưng trong lòng ngọt ngào khôn chết kể cả lúc này có bắt cô bị vây khốn ở đây cả đời chắc cô cũng thấy mắt lòng mắt dạ lắm. Phan Tuấn kéo tay Âu Dư Ngân Vân đi ngược lại đường cũ, đến danh đại sảnh có trùng hải, lần này Phan Tuấn không châm lửa mà lần mò trong bóng tối đi xuyên qua trùng hải. Họ dừng lại ở chỗ nghỉ lúc trước, Phan Tuấn bảo Âu Dư Ngân Vân. "Ngân Vân, giúp anh mang theo những khúc gậy gỗ còn lại ra phía vách đá kia đi." Dứt lời, Phan Tuấn đã khom người mò mẫm trong bóng tối, tìm các khúc gậy gỗ ôm vào lòng. Âu Dư Ngân Vân cũng nhặt mấy khúc lên. Anh Phan Tuấn, chỗ đó ấm áp hơn ở đây nhiều Em là em không cần dùng những khúc gỗ này đâu Phan Tuấn mỉm cười Anh tự có chỗ dùng Nói xong, hai người chia nhau mỗi người ôm mấy khúc gậy nhanh chóng trở lại chỗ vách đá Đoàn nhiệm Nga thấy Phan Tuấn mang những khúc gậy ấy về Sắc mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ Rượt cuộc anh đã hiểu tác dụng chân thực của những khúc gỗ hình dạng kỳ quái Chế tạo bằng phương pháp đặc biệt rồi Phan Tuấn vừa nói vừa cầm một khúc lên Mọi người nhìn những khúc gỗ này một đầu to, một đầu nhỏ, cái cỡ của đầu nhỏ này có phải vừa khít với những hốc nhỏ trên vách đá như không? Nghe anh nói vậy, Âu Dương Nghiên cầm một khúc gỗ lên xem xét kỹ càng rồi nhìn hốc nhỏ bên cạnh, quả đúng là như vậy, kích cỡ của hốc nhỏ vừa khéo tương đương với một đầu khúc gỗ. Ha, ha xem ra có những khúc gỗ này chúng ta có thể rời khỏi đây được rồi. Âu Dương Nghiên Vân hoan hỉ nói. Cô cũng đã hiểu ra sở dĩ vừa nãy Phan Tuấn khen mình thông minh Là vì cô nhắc nhở anh nhớ đến những khúc gỗ này Phan Tuấn cầm một khúc gỗ Đi tới bên cạnh hốc nhỏ Cẩn thận cắm vào trong Sau đó vẫn sức ấn mạnh Khúc gỗ lên đường gắn chặt vào vách đá Quả nhiên là được Phan Tuấn cười nói Đón lấy khúc gỗ thứ hai Được Âu Dương Yến Vân đưa cho cắm vào hốc nhỏ gần đó Cắm xong khúc gỗ thứ hai Phan Tuấn lần lượt cắm những khúc gỗ trên tay Và mấy hốc nhỏ đã đánh dấu Nhưng đến khúc gỗ thứ năm Phan Tuấn đột nhiên nhận ra vị trí tiếp theo xuất hiện 3 điểm sắt nhau qua hốc nhỏ bên dưới anh hơi do dự lẽ nào vừa nãy suy đoán của mình là sai lầm sao giờ lại xuất hiện tới ba hốc nhỏ đoàn nhị Nga đứng bên dưới thấy Phan Tuấn trần trừ không cắm khúc cố tiếp theo vào hơi tò mò hỏi anh Phan Tuấn sao vậy Ừ ở đây có 3 điểm sáng bên dưới đều có hốc nhỏ nhất thời anh cũng không rõ nên cắm mở hốc nào Phan Tuấn do dự trả lời Chỉ cần qua được là được rồi. Anh Phan Tuấn đừng nghĩ ngợi nhiều. Âu Dương Hân Vân nói. Phan Tuấn hơi thắc mắc. Đoạn cẩn thận cắm cúc gỗ trong tay vào một trong những hốc nhỏ ấy. Trong trước mắt anh cảm thấy vách đá hơi rung lên. Rồi ngay sau đó bên tay văng lên một tiếng nổ lớn. Âm thanh ấy dường như từ phía dưới hầm truyền tới. Phan Tuấn phải áp sát thân mình vào vách đá. Hai tay tắm chặt cúc cú gỗ ở trước mặt. Chấn động dữ dội kéo dài chừng một khắc. Sau thì kết thúc. Nhưng lại có tiếng nước chảy ầm ầm Từ bên dưới vực vẳng lên Anh Phan Tuấn chuyện gì vậy Âu Dương Yến Vân nhìn về phía có nước chảy Bên dưới vách đá tối đen như mực Chỉ người thấy hơi nước tanh tưởi bốc lên Phan Tuấn thẩm nghĩ Nhất định là mình đã vô ý khởi động cơ quan trong cửa ả này Bên dưới cầu nhằm chắc chắn nối lên với con sông ngầm nào đó Cơ quan vừa khởi động Cửa cống thông với sông ngầm cũng được mở ra Anh Phan Tuấn em hiểu ra rồi Đoàn nhiễn Nga cẩn thận quan sát vị trí Phan Tuấn vừa cắm khúc gỗ vào Mấy hốc nhỏ trước mặt anh chỉ có một cái là chính xác Cũng vừa khéo khớp với vị trí của 7 sao phương đông trong nhị thập bắt tú Nếu cắm khúc gỗ vào hốc khác thì sẽ mở ra cơ quan ở bên dưới Phan Tuấn gật đầu Vẫn sức rút khúc gỗ cắm sai vị trí kia ra Nhưng khúc gỗ ấy như bị chêm vào trong hộp vậy Hoàn toàn không nhúc nhích Cố Nội trong hoàn cảnh hiện tại, anh không thể vận dụng hết sức rút khúc gỗ ra được, một khi dùng hết sức vào, dù có thể nổ ra, bản thân anh cũng sẽ theo đà mà ngã xuống vực sâu. Phan Tuấn hơi vận sức nhưng vẫn không rút được khúc gỗ ra, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Anh nhận lấy khúc gỗ mà Âu Dương Nghiên Vân đưa tới miệng nói: "Đoàn Cô Nương, tiếp sau đây cô ở bên đó quan sát hướng đi của những điểm sáng nhé." Đoàn Dị Nga gật đầu, sau đó chỉ Huy Phan Tuấn lên lịch cắm từng khúc gỗ một. Nhóm điểm sáng này chắc là 7 sao ở phương Đông. Anh Phan Tuấn, vị trí hiện tại của anh có lẽ là sao thứ hai trong 7 ngôi sao phương Đông rồi. Đoàn nhị Nga nhìn chầm chầm vào vị trí của những điểm sáng ấy. Trước mặt anh có mấy hốc nhỏ? 5. Phan Tuấn quan sát những cái hốc ở phía trước đoạn trả lời. 7 sao phương Đông hình dạng như bạch hổ. Em nghĩ ngôi sao thứ ba chắc là vị trí ở phía trên chỗ của anh. Đoàn nhị Nga suy đoán phương vị. Phan Tuấn nghe cô nói vậy, nên nhẹ nhàng cắm cuốn gỗ trên tay vào. Đúng lúc này, Âu Dương Yến Đừng bỗng hét lên. Anh Phan Tuấn, anh mau xem, nước bên dưới đã dâng lên đến bình đài rồi. Ngay cậu ta nhắc nhở, bọn Phan Tuấn sực hiểu ra, chỉ thấy nước đã tràn lên lấp đầy vực sâu, cơ hồ còn muốn dâng lên nữa, họ cần phải tăng tốc, bằng không thì chưa rời khỏi câu nham, cả nhóm đã bị nước nhấn chìm rồi. Có câu càng cuốn càng rối Phan Tuấn nhất thời vội vã, đón lấy khúc cây trong tay Âu Dương Yến Vân. Chưa đợi đoàn nhịn nga lên tiếng đã cắm vào hốc nhỏ trước mắt. Trong khoảnh khắc, cả vách đá lại chấn động thêm lần nữa. Phan Tuấn thẩm nhủ, nhất định là mình lại cắm khúc cố vào sai vị trí, khởi động cơ quan thêm lần nữa. Sau cơn chấn động, Âu Dương Yến Vân phát hiện tốc độ nước dâng lên còn nhanh hơn, chớp mắt đã ngập đến gót chân rồi. Anh Phan Tuấn, chúng ta mau rời khỏi chỗ này đi, anh nhìn nước kìa. Âu Dương Yến Đừng chỉ mực nước tràn lên dưới chân Phan Tuấn gật đầu nhìn sang đoàn nhiễn Nga Đoàn cô nương cô và Yến ưng cũng leo lên những khúc gỗ này đi tôi nghĩ nước sẽ dâng lên rất nhanh đấy Ừm vâng nói đoạn, đoàn đoàn nhị Nga đới Âu Dương Yến Đừng men theo các khúc gỗ đã cắm vào để leo lên vết đá có điều như vậy lại rất khó nhìn rõ được phương vị của các ngôi sao Anh Phan Tuấn anh nói xem có phải kỳ quạt không nước từ bên dưới dâng lên Mà theo lý câu nhăm này phải thông với trùng hải bên kia Mực nước đáng lẽ không dâng lên nhanh như vậy được Âu Dương Yến Vân nhìn mặt nước đang dâng lên với tốc độ nhanh chóng nhận xét Âu Dương Yến Vân nhìn mặt nước đang dưng lên với tốc độ chóng mặt nhận xét Anh nghĩ lần đầu tiên chúng ta khởi động tư quan Đã bị chặt đường hầm thông từ đây đến trùng hải rồi Nên nước mới dâng lên nhanh như vậy Ban đầu khi nghe thấy tiếng ấm ầm từ phía đường hầm vàng lạnh Phan Tuấn đã lờ mờ đoán ra Trong lúc đó anh chỉ thầm cảm thấy may mắn Vì mình và Âu Dương Yên Vân Đã mang hết những khúc cố còn lại qua bên này Có điều anh vẫn đang lo lắng Một vấn đề khác Tiếp sau đó tốc độ leo lên của họ Chậm lại rất nhiều Một là vì không có đoàn diện Nga đứng ra chỉ điểm Không dễ xác định vị trí cụ thể Của những vì sao đối ứng với những điểm sáng Lại sợ cắm nhầm lần nữa Chạm phải chốt lẫy cơ quan Tốc độ nước chảy sẽ càng nhanh hơn Thứ nữa là vách đá rất chân Leo trèo cũng khó khăn Chỉ hơi bất cần là sẽ rơi xuống đầm nước sâu ngay Tuy rằng chậm chạp Nhưng bước tiến của họ rất ổn định Rốt cuộc cũng đến được vị trí cách miệng hang tia chừng mấy mét Phan Tuấn dơ tay ra theo thói quen Sau ngồi lâu vẫn không thấy Âu Dương Yên Vân đưa khúc cố nào tới Ngoài đầu nhìn lại mới thấy hai tay cô đã trống không Anh Phan Tuấn Đã dùng hết rồi Âu Dương Yên Vân chán nản nói Điều mà Phan Tuấn lon lắng nãy giờ rốt cuộc vẫn xảy ra Lúc ở Trung Hải Họ từng đốt mấy khúc cố để sưởi ấm Phan Tuấn đã tính toán sơ qua, từ chỗ này lên đến miệng hang phải cần 4 khúc gỗ nữa, đó chính là 4 khúc họ đã đốt. Nước bên dưới đang không ngừng dâng lên, mà lối ra trước mắt còn cách đến mấy mét, trong lòng Phan Tuấn như có lửa đốt, rốt cuộc phải làm sao đây? Đúng lúc này, Âu Dương Ngẩn Ngơ chợt kinh ngạc kêu lên. "Tiên sư nó, đây là thứ gì vậy?" Bọn Phan Tuấn đều bị tiếng kêu này thu hút. Vì Âu Dương Nghiến Đưng đang bị thương nên đi sau cổng chỉ thấy cậu ta đang ra sức hất đi thứ gì đó, đen đen bám ở chân mình, thứ ấy trông như sợi dây thừng lên mốc quấn chặt lấy chân Âu Dương Nghiến Đưng. Xong nhìn kỹ lại, Phan Tuấn không khỏi giật mình, đó đâu phải dây thừng gì, mà rõ ràng là một con rắn đen thui, con rắn ấy bị Âu Dương Nghiến Đưng hất cho một cái, lập tức dựng nửa thân lên, phun ra cây lấy đỏ như lửa. Âu Dưng Đừng cũng không phải dạng vừa, nhìn thấy con rắn ấy thì bật cười khì, khì vươn tay ra định bắt nhưng đã bị Phan Tuấn lớn tiếng ngăn lại. "Diễn Đừng cẩn thận, con rắn này có độc." "Có độc?" Đoàn Dĩnh Phan Tuấn với ánh mắt dò hỏi. "Anh Phan Tuấn, anh nhận ra loài rắn này à?" Phan Tuấn lắc đầu. "Tì bề ngoài nó cực kỳ giống rắn hổ mang, nhưng rắn hổ mang đa phần đều sống ở vùng núi non và đồng bằng, hiếm khi ở trong nước." Loại rắn mà cô đang thấy đây, phần đầu rõ ràng không có mắt, thân thể dài mạnh, hẳn là vì luôn sống mở sông ngầm dưới lòng đất. Nhưng anh chưa từng gặp, tại sao lại nói nó là rắn độc chứ? Đồn dị Nga thắc mắc. Thưởng thức thôi, Âu Dương Yên Vân nói. Rắn độc và rắn không có độc có khác biệt rất lớn. Đầu rắn độc thông thường có hình tam giác, đuôi rất nhắn và lại phần đuôi đột nhiên thoát lại. Rắn không độc thì phần đầu thường có hình bầu dục, phần đuôi cũng thon dần đều. Ừ, đúng là vậy đấy. Phan Tuấn gật đầu, Âu Dương Yên Vân được Phan Tuấn khen ngợi lại càng mừng rỡ ra mặt. Còn đoàn dĩ Nga nghe xong, nhìn lại con rắn màu đen kia thấy quả đúng như lời Âu Dương Yên Vân nói. Phần đầu có hình tam giác, phần đuôi cơ hồ thoát lại rất nhiều. Hi hi, có điều yến ưng đối phó với loại rắn độc này dễ như bớn. Thấy Âu Dương Yến Vân cười cười, phân tuấn sực nhớ ra người họ Âu Dương là khu trùng sư hệ hỏa, chuyên điều khiển đại trùng, bị hầu tính tình hung tận mà không bị khuất phục, huống hộ chỉ là một con rắn nhỏ. Chỉ thấy hai mắt Âu Dương Yến Nưng nhau lại thành một đường mảnh lẻ lưỡi ra, tượng như đứa trẻ tinh nghịch, đầu lưỡi cậu ta gần như chạm vào lưỡi rắn, đồn những Nga nhìn mà căng thẳng bám chặt vào khúc cố, quả tim sớm đã nhảy thoát lên tới tận cổ họng thoát mồ hôi lạnh thay cho cậu ta. Nào ngờ con rắn kia lại né tránh đầu lưỡi của Âu Dương Nín Nưng, cành lưỡi đỏ như lửa liếm liếm gương mặt của cậu ta, sau đó thân thiết bò lên người. Âu Dương Nín Nưng tóm lấy chốt bài tất của con rắn, quấn ló vào cánh tay, nhẹn miệng cười với đoàn diễn Nga, đang nhến răng, vẻ tàn nhiên như không. Đoàn diễn Nga bây giờ mới thở vào nhẹ nhóm. Âu Dương Nín Nưng cười. Đoàn cô nương có muốn thử không? Đoàn diễn Nga nghe thế vội vàng lắc đầu liên lịa phan tuấn trật hỏi. D Một lần em có thể không chế bao nhiêu con rắn. Hả? Âu Dương Nghĩa Nưng ngẫm nghĩ dây lát rồi đáp. Năm sáu con thì chắc không thành vấn đề. Anh Phan Tuấn, anh muốn... Phan Tuấn chỉ ra sau lưng Âu Dương Nghĩa Nưng, cháu ta ngoảnh đầu lại, không khỏi giật mình. Nếu không phải Âu Dương Nghĩa phát hiện ra con rắn kia, sợ rằng Phan Tuấn cũng không để ý. Chỉ thấy bốn phía quanh bất đá không biết từ lúc nào đã nhung nhúc toàn rắn độc đen xỉ, chăm chừng phải đến mấy vạn con. Trời ơi! Cây lũ này bỏ ra từ lúc nào vậy? Sao chúng ta không ai hay biết gì? Đoàn nhị Nga nhìn lũ rắn độc đen đúa nổi trên mặt nước, kinh ngãi kêu lên. Có lẽ tại lúc này, chúng ta mãi lo làm sao thắt khỏi đây, nên hoàn toàn không chú ý đến lũ rắn đó. Phan Tuấn nhìn mực nước đang nhanh chóng dâng lên, lòng lại thêm một mối lo âu. Giờ gỗ đã dùng hết sạch, nếu không kịp thời nghĩ ra cách leo lên trên, bọn họ sẽ biến thành thức ăn của lũ rắn này. Đột nhiên, ánh mắt Phan Tuấn dừng lại ở một khối đá ló ra khỏi miệng hang trên vách, tự như có cái móc câu, có lẽ đây chính là nguồn gốc của cái tên Câu Nham. Nhìn thấy khối đá đó, anh vội cởi thắt lưng mình ra, đưa cho Đoàn Nhị Nga phía sau. Đưa chú Yến Ưng bà cậu ta nhúng thắt lưng này xuống nước. Đoàn Nhị Nga gật đầu đưa sợi thắt lưng cho Âu Dương Yến Đường, Âu Dương Yến Đường không hiểu nguyên do, song vẫn làm theo lời dặn của Phan Tuấn, chỉ thấy lũ dân độc bên dưới tụ lại càng lúc càng nhiều. Muốn tỏ tay rúng nước cũng không phải chuyện dễ, bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên, cậu ta buộc sợi dây vào mảnh con rắn rồi ném nó xuống nước. Ôi, nó nhịn nhán thấy Âu Dương Yên Đừng ném thật lực xuống nước, không kịp đường tiếng kêu kinh hoàng, chỉ thấy cậu ta nở một nụ cười tự tin, sau đó lấy trong túi ra một cây ngắn, trông rất giống với cây của Âu Dương Yên Vân, chính là dụng cụ để gọi lũ bì hầu. Cậu ta đặt sáo lên môi khẽ thổi, Lập tương tiếng rít sắc mạnh vang vẳng trong không gian, con rắn độc đã chìm xuống nước kia không ngờ lại nhô lên. Trên thân vẫn quấn sợi thắt lưng của Phan Tuấn, nó nhau nhau lên khỏi mặt nước rồi không ngừng bơi về phía Âu Dương Yến Nưng kéo theo sợi dây lưng dài thượt. Con rắn bơi đến bên cạnh Âu Dương Yến Nưng, cậu ta thèn lưỡi ra đảo trước mặt ló mấy cái, con rắn lại thân thiết bỏ lên cánh tay. Âu Dương Yến Nưng nhanh chóng cởi sợi dây lưng đã ướt nước ra đưa cho đoàn nhị Nga phía bên trên. Phan Tuấn đón lấy sợi dây lưng Vận lực dồn nước thấm trên dây lưng sang một phía Sau đó quăng lên không trung Sợi dây lưng tuột khỏi tay Quấn hai vòng và khối đá chia ra Rồi tự động thắt thành một cái nút Phan Tuấn dồn sức kéo thử Thấy sợi dây nó được buộc chắc chắn Liền nói Tôi thử trước Nếu được thì mọi người leo lên Dứt lời Anh vẫn sưng vào hai tay Thân thể đã bay lên khỏi khúc gỗ Mượn lực ở hông Thì khoảng cách mấy mét này không thành vấn đề Anh Tung Minh lên cửa hang, sau đó cỡt tắt lưng ra, né một đầu cho Âu Dương Ngân Vân, cùng công học theo động tác của Phan Tuấn leo lên được cửa hang, cứ vậy mấy người bọn Phan Tuấn rốt cuộc cũng thoát khỏi hiểm cảnh. Chương 19: Vách cao vực sâu, quyết đoán lại Tung Hoành. Mực nước vẫn nhanh chóng dâng lên, sợ rằng chỉ chốc nữa cả nơi này cũng bị nhấn chìm, nghĩ tới đây, đám người Phan Tuấn không dám chậm trễ, vội đi sâu vào đường hầm phía trước. Mới đi thêm vài bước họ b bóng thấy trước mặt lại xuất hiện một bia đá bên trên để hai chữ tung hoành đây chắc là cự ảnh cuối cùng rồi nóii đoạn Phan Tuấn trông thấy trên bia đá cũng có một một cái hóc nhỏ bèn móc con Minhh quỷ ra cho vào cái hốc ấy lập tức cảm thấy được ngầm rung lên dữ rồi giống như có động đất đứng y ùng b lên không ngớt âm thanh nga như từ viết côngâm đằng sau vặng lại đoàn nhị Nga và Âu Dương nhânên Vân vào bước đi về viết câu nhâm, Hai người đứng ở miệng hăng đều giật nảy mình kinh hãi Chỉ thấy trên mặt nước xuất hiện ba bốn cây xoáy lớn Mực nước đang nhanh chóng hạ xuống Lũ răng độc màu đen Bốn diêm cứ bốn phía vách đá không bị hút cả vào trong Hai người còn đang kinh ngạc Phan Tuấn và Âu Dương Yến Nưng cũng đã lại gần Lúc này mực nước đã rút xuống miệng hăng lúc họ tiến vào Nhóc con mày cũng về nhà đi Âu Dương Yến Nưng nhẹ nhàng buông con răng quấn đặt cánh tay ra Ném vào trong vòng xoáy Bọn họ thấy nước đã rút đi, bèn quay lại cửa ải tung hoành đằng trước. Cửa ải này từng được Kim Vũ Ý nhắc đến, nhưng thì đơn giản, bên trong không có đạo lý tâm ảo gì, nhưng cũng là nơi quyết đấu đèn phân thắng bại của người thực kiếm vị quân tử hệ Kim. Đi được vài chục mét, trước màn họ xuất hiện ánh sáng, tự hồ đã đến cửa hang, Âu Dương Ngân Vân bỗng giơ chạy tới. Nhưng ra đến cửa hang bất giang đứng xứng lại Không gian trật đẹp trước mắt họ là rừng đao san sát Chính giữa rừng đao ấy có một bệ tròn nổi lên Trên bệ tròn có một cây cầu thăng bằng Hai đầu cầu thăng bằng có hai chân gỗ chống đỡ Cách đó 10 mét đối diện có một lối ra Những lưỡi dao bên dưới đều dài chung đường mắt Sắc bén vô cùng, ánh lên sắc lạnh Giữa mỗi lưỡi dao chỉ cách nhau 3-4 lóng tay Người nào rơi xuống thì dù không chết cũng bị xiên tùng từ bên này sang bên kia Nếu không phải khi ấy Kim Vũ Ý học được thuật thiên trí Sợ rằng đã chết từ mấy chục năm trước rồi Đây là cửa ải cuối cùng Phan Tuấn đứng phía trước trước cầu thăng bằng phạm thán nói Dọc đường, anh vẫn luôn lo lắng về cửa ải cuối cùng này Một khi cầu thăng bằng đã bắt đầu truyền động Thì nhất định phải có một người đứng ở vị trí bên kia để duy trì thăng bằng Người còn lại mới có thể giữ mạng thoát khỏi nơi này Yến Vân, em và anh lên trước Phan Tuấn bảo Âu Dương Yến Vân Âu Dương Yến Vân gật đầu, bước lên trước Vì cầu thăng bằng có hai chêm gỗ chống đỡ Đến có thể tự do chuyển động Thấy Âu Dương Yến Vân đánh lên cầu Phan Tuấn cũng đứng lên Yến Vân, sau lưng em có phải có một khối đá gồ ra không? Phan Tuấn hỏi Âu Dương Yến Vân ngoài đầu lại tìm kiếm Quả nhìn thấy sau lưng có một khối đá gỗ ra Cô gật đầu Vâng, em vẫn sức đánh vào khối đá đấy Nếu anh đoán không sai, nó chắc là chốt khởi động cửa này." Phan Tuấn nhẹ giọng nói. "Vâng ạ." Âu Dương Yến Vân ngó vào khối đá mấy cái, quả nhiên đầu thang bằng bắt đầu chậm chậm xoay chuyển, với xoay chuyển vừa nâng lên cao, Phan Tuấn và Âu Dương Yến Vân chĩa nhau đứng ngẩn hai đầu. "Yến Vân, em chậm chậm lùi về phía sau." Phan Tuấn huy, Âu Dương Yến Vân khẽ khàng gật đầu, cẩn thận lùi từng bước về phía sau. Còn Phan Tuấn cũng không dám lờ là tự mình dài dạt lùi lại. Đến khi Âu Dương Yến Vân lùi tới sát đầu bên kia của cầu thăng bằng, Phan Tuấn mới dừng lại. Lúc này, cầu thăng bằng đã sắp đến gần cửa hang ở phía trên. Phan Tuấn cẩn thận tách hai chân ra, dần trọng tâm cơ thể vào chân sau. Sau đó anh hít sâu một hơi nói. Yến Vân, chút nữa khi anh kêu lên, em ánh nhảy vào trong cửa hang. Cái gì? Anh Phan Tuấn, thế anh thì sao? Âu Dương Yến Vân tuy không hiểu được chỗ tinh diệu quả mấy cơ quan lúc trước, nhưng cửa ảnh này thì cô lại thấy gió mồn một. Chỉ cần cô rời khỏi cầu thang bằng, nó sẽ lập tức đổ nghiêng sang Phan Tuấn, và Phan Tuấn sẽ rơi xuống giữa rừng đao. Đừng lo, anh tự có cách em xoay người lại ngay hiệu lệnh của anh. Ngữ khí của Phan Tuấn không cho phép cô phản bác Âu Dương Yến Vân tuy rằng hết sức không muốn, nhưng cũng chỉ còn cách thuận theo. Một, hai, ba, Yến Vân nhảy! Phan Tuấn vừa hạ lệnh, Âu Dương Yên Vân liền như bị điện trích, tung người nhảy vào trong miệng hang trước mặt, còn Phan Tuấn cũng nhanh nhẹn xảy chân nhảy ra giữa cầu thang bằng, trói hai chân đứng ngỡ hai mé cầu, thân thể chỉ hơi lắc lư mấy cái. Lúc này cầu thang bằng rốt cuộc cũng khôi phục lại cân bằng, nó lên đến điểm cao nhất nên bắt đầu chậm chậm hạ xuống. Âu Dương Yên Vân thấy Phan Tuấn không hề ấn gì, lòng vừa mừng vừa khâm phục, muốn cười nhưng lại không sao cười nổi, khóe mắt đã ẩn ẩt nước. Khi cầu thăng bằng hạ xuống vị trí thấp nhất và dừng lại trên trệm gỗ, Phan Tuấn quay lại bảo đoàn dĩa Nga. Đoàn cô nương, cô lên trước đi. Không, để dính đứng lên trước. Đoàn dĩa Nga quyết liệt nói, Phan Tuấn ngẩn người sau đó cũng gật đầu. Dính đứng, em lên trước đi. Hi <cười> hi, anh Phan Tuấn đừng đùa nữa. Phụ nữ còn chưa lên, nam tử hắn như em sao có thể lên trước được. Âu dừng dính đứng ra vẻ khinh thường nói. Hư... Trẻ con như cậu thì biết cái gì mà đàn ông với đàn bà chứ Ở đây tôi lớn hơn cậu Cậu phải nghe lời tôi Đoàn diện Nga vũ vỗ, vỗ lên đầu Âu Dương Yến Nưng Ai là trẻ con Âu Dương Yến Nưng tức tối gầm lên đứng bật dậy Cố nhịn cơn đau ở chân Dù cô lớn hơn tôi mấy tuổi Cô vẫn là phụ nữ Ha ha Cái đồ trẻ con nhà cậu sao mà cứng đầu thế Đoàn nhị Nga mỉm cười Không được gọi tôi là trẻ con nữa Âu Dương Yến Đừng gần giọng cầm lên từng chữ một Âm thanh vang vọng trong không gian trật hẹp Được được được Cậu không phải trẻ con Nhưng giờ cậu đang bị thương Vẫn là cậu nên đi trước Đồn những ngã miệng cười nói Âu Dương Yến Đừng trứng mắt lên nhìn cô Đàn ông chúng tôi nhỏ nước bọt ra Cũng như đinh đóng cột Cô lên trước đi Được rồi Hai người đừng tranh cãi nhau nữa Hoan Tuấn điểm đảm căn ngăn Yến Đừng đang bị thương Lên trước đi Một lúc nữa anh sẽ đưa đoàn cô nương lên. Âu Dương Yến Đừng ngức nhìn Phan Tuấn, miệng há ra nhưng rứt quần vẫn không nói gì. Tuy tính nét cậu ta nóng nảnh giống hệt Âu Dương Lôi hỏa nhưng đối với Phan Tuấn lại hết sức cảm kích và khâm phục. Vì vậy một khi Phan Tuấn lên tiếng, Âu Dương Yến Đừng cho dù không hài lòng lắm cũng đành phải nghe theo. Âu Dương Yến Đừng tập tính đi về phía đầu kia của cầu Thăng Bằng gõ lên chút cơ quan, cầu Thăng Bằng lại xoay chuyển lần nữa. Lát sau, Phan Tuấn dùng cách cũ đưa Âu Dương Yến Ưng lên lối ra Rồi tự mình quay lại Lần này đoàn nhiệm Nga chậm chậm bước lên cầu thăng bằng Đứng đối diện với Phan Tuấn Anh Phan Tuấn, cảm ơn anh dọc đường đã chiếu cố Phan Tuấn mỉm cười không đáp Đoàn nhiệm Nga thở dài, ngó nhẹ lên chốt cơ quan Cầu thăng bằng lại chậm chậm chuyển động Anh Phan Tuấn, em muốn cho anh biết một bí mật Đoàn nhị Nga cuối đầu Gì hả? Phan Tuấn cho mày nhìn sang phía cu Đoàn nhị Nga nhỏ giọng thì thao nói Âm thanh hoàn toàn bị tiếng máy móc chuyển động nhấn chìm Chị em họ Âu Dương đứng ở miệng hang Không thể nghe được hai người họ đang nói chuyện gì Khi đoàn nhị Nga nói xong Sắc mặt Phan Tuấn biến đổi hoàn toàn Anh lứt về phía hai chị em Âu Dương Yến Vân khẽ hỏi Cô nói thật chứ Đoàn nhị Nga nhẹ nhẹ gật đầu Lại nhìn Phan Tuấn Vì vậy anh Phan Tuấn Anh dẫn chị em Yến Vân rời khỏi đây đi Để em ở lại Ừm, cô kiên trì bảo Yến Ưng lên trước là muốn tự mình ở lại đúng không? Kỳ thực Phan Tuấn sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của đoàn Nhị Nga, biết rằng dù mình có khuyên giải thế nào, đoàn nhiễn Nga cũng ráng không lên trước Âu Dương Yến Ưng, nên nó bảo cậu ta đi trước. Ừm, anh Phan Tuấn, em là truyền nhân của họ Kim, chôn thầy trong mật động tổ tiên đền lại cũng là lẽ đương nhân, nhưng anh thì khác. Đoàn Nhị Nga cúi đầu. Và lại, chuyện mà em nói với anh lúc nãy... Chuyện đó để ra ngoài hãy nói Đoàn cô nương lên trước đi Tôi tự có cách thoát thân Trong lúc hai người nói chuyện Cầu Thăng Bằng đã lên đến cửa hang Phan Tuấn bắt đầu đếm Một Hai Ba Nháy Đoàn nhị Nga hơi do dự Nhưng cảm thấy cầu Thăng Bằng dưới chân Dường như mất đi lực đảo trong nháy mắt Thì biết ngay Phan Tuấn đã bắt đầu nhảy ra giữa cầu Bây giờ cô mới vận lực nhảy sang phía đối diện Vốn dĩ Phan Tuấn đã tính toán thời gian chuẩn xác Đếm tới ba liền nhảy ra giữa cầu Nhưng vì đoàn diễn ngai chậm mất một bước Nên khi anh ra giữa Cầu thăng bằng lại bị dấm mạnh một cái Cây cầu này rất khó không chế Bây giờ lại càng lắc lư dữ dội Phan Tuấn đứng ở giữa Tự như một lá thuyền nan giữa cơn sóng dữ vậy Anh Phan Tuấn Cẩn thận đấy Quả tim Âu Dương Yên Vân Sớm năn nảy lên đất cổ họng Cô nhìn chầm chầm và Phan Tuấn Đang nhưng ngả trên cầu thăng bằng Đột nhiên Phan Tuấn dậm, dấm hụt Trong chớp mắt, cả người hoàn toàn ngã sang một phía, thân thể thoáng cái đã mất đi điểm tựa, nhanh chóng rơi xuống, đầu óc trống rỗng, tứ chi cứng đờ ra không chịu nghe điều khiển. Quả tim Âu Dương Ngân Vân cơ hồ vọt ra khỏi cổ họng, không nỡ nhìn thêm nữa. Đúng lúc này, Đoản Nga bên cạnh cô lệnh tung người nhảy xuống dưới, Âu Dương nhanh tay nhanh mắt vươn tay ra chụp lấy hai chân Đoản Nga, nhưng cả người cậu ta cũng bị làn lao của Đoản Nga kéo theo. Âu Vân cũng đã kịp phản ứng, vội nhòi người tóm chặt lấy em trai. Sắp rơi xuống rồi, chắc là sắp chạm vào những lưỡi đau đó rồi. Phan Tuấn thầm nghĩ mình sẽ không may mắn như Kim Vũ Ý. Kim Vũ Ý chắc hẳn rơi xuống trong tư thế đứng, còn anh thì đang xoay lưng về phía những lưỡi dao. Anh chầm chậm khép mắt lại, trong khoảnh khắc ấy không ngờ lại có một giấc mộng. Mộng thấy thời dầu dầu đang bị vây khốn trong một gian nhà nhỏ ở Thành Bắc Bình. Đúng lúc này, thân thể Phan Tuấn đột nhiên ngừng rơi, anh giật mình sực tỉnh, thấy đoàn nhị Nga đang tóm chặt lấy thắt lưng mình, vì dùng sức quá độ mà sắc mặt đọc ẩn cả lên. Anh Phan Tuấn, anh cố gắng lên. Đoàn nhị Nga vừa nói vừa vận sức tóm chặt, người tốn sức nhất là Âu Dương Yên Vân ở trên cùng, hai tay cô tê cứng, nhưng sống chết vẫn không chịu buông ra. Phan Tuấn thở hắt ra, bám vào vách đá bên cạnh. Âu Dương vẫn sức kéo Âu Dương Ngẩn lên trên, nhưng vì vách đá trơn trượt vô cùng, Phan Tuấn chỉ biết rốt ruột xuông mà chẳng giúp gì được cho cô. Cũng may từ nhỏ Âu Dương Ngẩn Vân đã tập võ, khỏe hơn các cô gái bình thường mấy lần, bằng không cả đám người đã rơi xuống rừng dào cả rồi. Âu Dương Ngẩn Vân dốc sức kéo em trai lên, sau đó hai người lại cùng kéo đoàn dị ngạn lên. Bây giờ cô mới thở vào nhẹ nhõm Xong vẫn lo lắng sức tay của đàn nhiệm Nga không đủ Bền nghĩ ngợi dây lát Rồi nói với Âu Dương Yến Đưng Em, em rước chặt đoàn cô nương Chỉ mượn thắt lưng dùng một chút Xích lời cô liền cởi Dây thắt lưng của Âu Dương Yến Đưng Thả xuống vách đá Anh Phan Tuấn, anh bắt lấy thắt lưng này Phan Tuấn nghe tiếng liền tóm lấy sợi dây Âu Dương Yến Vân rước chặt Một đầu, còn Âu Dương Yến Đưng Thì dốc hết toàn lực kéo đoạn nhị lên đoàn nhiệm Tay đoàn diễn Nga cũng đã tê cứng, chẳng qua cố gượng níu lây Phan Tuấn, thấy Phan Tuấn tóm được sợi dây lưng kia mới yên lòng được một chút. Khi thân hình đoàn diễn Nga được kéo lên một lửa, Phan Tuấn đột nhiên thốt. Đợi đá! Lời này của anh khiến cả bọn đều ngạc nhiên, chỉ thấy hai mắt Phan Tuấn sáng bừng lên nhìn vào vách đá trước mắt. Anh Phan Tuấn, gì thế? Âu Dương Nghìn Vân thắc mắc. Trên vách đá này có chữ? Phan Tuấn trả lời. Kim là lợi khí Người nhân nghĩa Dùng thì cứu được sinh linh Cái ác dùng thì gây ra chiến loạn Nhớ kỹ Bên dưới dòng chữ có một hốc nhỏ Vừa khớp với kích cỡ minh quỷ Phan Tuấn cẩn thận móc con minh quỷ trong người bảo vào Chỉ nghe một tiếng cách cách rất kẽ Hằng chữ kia liền tách ra ở giữa Bên trong không ngờ lại có một ngăn ngầm Trong ngăn ngầm ấy có một hộp gỗ Làm rất tinh xảo Phan Tuấn cẩn thận cầm với hộp trên tay đoạn nói Được rồi Dây lát rau, Phan Tuấn đã được họ kéo lên trên Lúc này cả bọn đều đã mệt đến nỗi Mồ hôi đầm đìa cả lưng Miệng thở hồng hộc Phan Tuấn đưa hộp gỗ cho đoàn nhị Nga Đây chắc là di vật của tổ tiên họ Kim Đoàn nhị Nga đón lấy cái hộp Nhưng không mở ra ngay Chỉ nhìn một cái rồi bỏ vào lòng Được rồi, chúng ta đã qua cả năm gửi ải Phía trước chắc là lối ra Phan Tuấn nghĩ ngợi dây lát rồi nói Mau rời khỏi nơi này thôi Dứt lời cả nhóm liền men theo đườngng hầm ra bên ngoài đi một quáng không xa họ thấp toáán trông thấy có ánh sao Ârừng Yên V vân mừng rỡ khôn cùng cười tít mắt đi phía sau còn đoànệ nga lại có vẻ nặng nề tâm sự Phan Tuấn ra đến cửa hang ng đầu nhìn phía phía xa thấy môn ngàn tinh tú nhấp nháy trên bầu trời anh bớtdang run lênực nhớ ra gì đó giấc mộng lúc sắp sửa rơi xuống rừng đau giấc mộng ngắn ngồi mà chân thực đến những ấy chẳng biết bọn thời diều, diều giờ đang ở đâu Liệu có phải đang bị vây khốn trong một dân nhà tranh giống như giấc mộng hay là nó trở về phủ sông Cáp rồi? chương 20, phá hoa rực rỡ, dùng kế thoát khỏi thành Bắc Bình. Thời dầu diều, diều nhìn sao trời ngoài cửa sổ, lúc này tướng dúng ở phía nam thành Bắc Bình đã không còn lắc đác chỗ này chỗ kia như bắn nãy nữa. Trong tay cô cầm một cái túi, trong túi là một đầu người, đầu quả hoác thành long. Nơi này là một dân nhà cỏ cũ nát ở phía nam thành Bắc Bình. Không biết đã bao lâu không có người ở. Từ khi quân Nhật vào thành, những dân nhà hoang phế thế này có thể thấy ở bất cứ nơi nào tay cô đang cầm một khẩu súng ngắn cướp từ lính Nhật, nhưng chỉ còn lại hai viên đạn cuối cùng. Cô nghiêng tài lắng nghe động tính bên ngoài. Cư hộ đám lính kia không đuổi theo nữa. Bây giờ mới dám thở vào nhạy nhóm dựa vào cửa sổ ngồi xuống. Lúc này cô mới phát hiện cánh tay phải đau nhói, dính dấp ướt nhẹ Nhờ ánh trăng Cô lờ mờ nhận ra cánh tay mình đã trúng đạn Vì lúc nãy tình thế nguy cấp Nên hoàn toàn không nhận ra Thời rượu rượu nhẹ nhàng vén áo lên Nhưng lớp áo đã dính chặt vào miệng vết thương Khẽ bóc ra cũng đau đớn dữ rồi Cô nhín chặt răng Hít vào một hơi khí lạnh qua khẽ răng Đột nhiên vẫn sức sẽ trụ áo dính chặt vào vết thương ra Máu tươi bốn đất đông lại Liền trào ra lần nữa Cô lấy trong người ra Một chiếc khăn tay màu trắng buộc vào vết thương Bây giờ mới thở hát ra, Cả người mềm đũn ngồi thụp xuống sàn nhà, cô nhìn cái đầu người trên mặt đất, trong óc lại hiện lên cảnh tượng kinh hồn bạch vía lúc nãy. Nghe tin thủ cấp của bọn Hoác Thành Long bị treo trên cửa thành, thời rượu rượu đã ngầm hạ quyết tâm, nhất định phải cướp trở về. Lúc đó cô mạo hiểm ra phía trước Lào Quảng Đức cũng là để thăm dò đồng tính bên ngoài. Thấy đường phố bị phong tỏa nghiêm ngặt, cô đã đoán được bọn lính Nhật làm như vậy chắc chắn là có mai phục ở cửa thành. Nhưng cô là một cô nương rất cứng đầu, không thấy quân tài không đổ lạy, một khi đã quyết định thì dù chết cũng phải làm bằng được. Cô bèn nói dối là đi tản bộ, nén thay một tấm mặt nạ ra người rồi mới lẻn ra khỏi lâu Quảng Đức. Dọc đường cũng coi như thuận lợi, không có chặn đường, không bị quân lính xét hỏi. Sự xuân sắc ấy ngược lại khiến cô càng thêm cảnh giác, bởi sự tính lạnh trước cơn mưa bão chỉ dự báo rằng mưa bão rất lớn đang sắp sửa ập đến mà thôi. Cô tranh thủ màn đêm Đi tới con ngõ phía trước cổng thành, thấy đầu bọn Hoắc Thành Long bị bỏ trong những chiếc hộp gỗ nhỏ treo trên cột cổ trước cổng, thành cột cờ có mấy tên lính đang đứng, súng vác trên vai đan đan lên lòng. Cô tính toán sơ qua, dưới cột cờ có 5 tên lính, trong căn nhà nhỏ bên cạnh thêm khoảng 5 tên nữa, nếu chỉ có 10 tên này, thời Diêu Diêu tin chắc có thể đoạt được đầu của bọn Hoắc Thành Long về mà vẫn an toàn thoát thân. Chỉ có điều, cô biết rõ quân Nhật chắc chắn sẽ bố trí mai phục ở đây. Nên vẫn do dự chư quyết Thấy đang gần đến giờ Chỉ sợ lỡ mất thời cơ thoát khỏi bắc bình của mọi người Cô mới đành liều thử thăm dò một phen Nghĩ tới đây Thời rượu rượu nấp vào một góc tối Ở rìa đường thành Chậm chậm dịch chuyển về phía trước Lúc cách cánh cổng chừng vài mét Cánh tay cổ khen rung lên Một sợi tam thiên trượng giống ở trong tay áo Là lướt lộ ra Cô nhẹ nhàng vận sức lên tay phải Sử dụng yếu quyết chữ dính Dưới ánh trăng chỉ thấy một tia sáng trắng lóe lên, Giới Tam Thiên Trưởng bay vút về phía cây cột cờ châu đầu Hoắc Thành Long, một tiếng bép rất khẽ. Tam Thiên Trưởng đã dính lên cột cờ, thời diều diệu thở hát ra, cánh tay rung lên, lần này lại dùng yếu quyết chữ phá, vừa xuất chiêu, chỉ thấy cây cột cờ gãy lìa, cái hộp cỗ đựng đầu Hoắc Thành lăng đổ về phía thời diều diệu. Cùng lúc chú ý đến chuyện này, còn có mấy tên lính Nhật, thời diều diệu nhanh chóng thu hồi Tam Thiên Trưởng. Tung Minh nhảy lên đón lấy chiếc hộp gỗ, đồng thời rút dao găm cắt đứt sợi dây, nối nhìn cái hộp với cột cờ, sai hộp chạy ngược lại con đường vừa đến. Nào ngờ, vừa xoay người, phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy tên lính cầm súng, ngắm chuẩn vào thời giều diều, cô vừa tính toán vị trí của bọn lính, vừa to tay vào trong ống tay áo, ngẫm ngầm rút Tam Thiên Trượng ra. Mà tư tư tướng quân biết ngay các người sẽ đến cấp đầu người về mà, bọn ta đã đợi ở đây lâu lắm rồi. Người lên tiếng là một gã sĩ quan Thật lưng dắt một khẩu bạc học đứng trước mắt Thời Diều Diều, điều bộ ra chiều đắc ý lắm. Hư, ngươi cho rằng có thể bắt được ta sao? Lời còn chưa dứt, Tam Thiên trưởng trong ống tay áo Thời Diều Diều đã bay ra. Ba sở Tam Thiên trưởng xuyên qua khoảng không bắn thẳng vào mặt mấy tên lính. Khi bọn chúng kịp phản ứng thì khẩu súng trên tay đã bị dịch tung. Thời Diều Diều vung tay, Tam Thiên trưởng lại quyết về phía mấy tên khác. Cùng lúc ấy, cú cung lao tới sát bên cạnh tên sĩ quan, đúng như câu mắt rằng phải mắt mua chức. Lần này Tam Thiên Trường đánh trúng ngực ba tên lính khác, thì dều dều quát lên. Phá! Vừa giấc cầu đã thấy trên ngực mấy tên lính xuất hiện mấy lỗ đen to như nắm đấm, trong chấp mắt đã ngã xuống mất mạng mắt thấy chỉ trong khoảnh khắc đã có ba tên lính để đoạt vũ khí, ba tên khác mất mạng mà còn không nhìn rõ đối phương dùng binh khí gì, tên sẽ quan kìa đã bị thờiư rượu dùng tay trái sách trước hộp gỗ khóa chặt cầu hạnng. Thờềuu Diượu vừa lù lại với đứa mắt quan sát xung quanh, tên sĩ quan loạn chọn lùi lại theo cô, không ngừng đứa mắt ra hiệu cho bọn lính trước mặt. Thời dư Diệu, Diệu lù lại mấy bước, bỗng cảm thấy dưới chân mềm dún, từ hồ dẫ phải thứ gì đó mềm với bông cả người lập tức nghiêng đi đây chính là cảm bẫy kiến sư tử của côn trùng sư hệ tổ. Tên sĩ quan tử cơ giằng thoăn cổ cánh tay thời diều diều, nhưng côn nào chịu bung ta, tam thiên trưởng vung ra, dùng yếu chữ dính quấn chặt cổ tên sĩ quan, mượn lực tung người lên thoát khỏi cảm bẫy, tên sĩ quan bị kéo một cái, sợi tam thiên trưởng sắc bén đã ngập lún vào trong cổ họng. Mấy tên lính thấy sĩ quan chỉ huy đáng chết, không còn e ngại gì nữa, lập tức nổ súng bắn về phía thời diều diều, thời diều diều lăn mình dưới đất. Điện Đài rút khẩu vào học, đeo ở thắt lưng tên sĩ quan già. Hồi ở cùng Matsusano Moto, cô cũng từng học một kiếm thuật bắn súng, nhưng trước sau vẫn thấy không thoải mái bằng Tam Thiên Trận. Có điều lúc này hoàn cảnh khác hẳn, Tam Thiên chỉ có ba sợi, còn đám lính trước mặt đã tụ tập được tới 20 người. Cô rút súng ra người nhảy về phía sau một cái chọi canh, dùng nó làm lá chắn ngăn thế công của đám lính, chỉ có điều lính càng lúc càng tập trung đông hơn. Thời Diều Diều thầm nhủ phép này đúng là có đi mà không có về rồi Đúng lúc ấy bên tay cô trượt văng lên tiếng vót ngựa rồn rập Bèn dài dặt thò đầu ra Chỉ thấy một con ngựa đang kéo theo Xe thuốc nổ điên cuồng chạy về phía cổng thành Đuôi con ngựa dường như còn có buộc một dây pháo Không ngừng phát ra tiếng nổ đi đụng Bọn đánh vừa trông thấy thuốc nổ trên xe đã được chăm ngõi dẫn Vội bàng lùi lại phía sau Thời Diều Diều liền chấp lấy thời cơ chạy vào trong ngõ Bọn lính thấy thời rượu rượu chạy ra, chỉ kịp bắn nháo mấy phát súng, không dám xông lại gần, vì đống thuốc nổ kia đã sắp sửa bùng lên ngay tức khắc. Thời diều diều lao vào trong ngõ, rẽ ngoặt mấy vòng, rút quần chui vào gian nhà cỏ này, nhưng điều khiến cô lấy làm lạ là nay giờ vẫn không nghe thấy tiếng nổ lớn tạo. Từ sau khi nấp vào trong gian nhà này, cô chỉ nghe thấy tiếng Dũng vang lên không dứt khắp mấy con phố, lúc thì dồn rập, lúc lại lưa thưa. Mới rồi lại nghe thấy một đám lính đông đảo đang lục soát khắp nơi, nhưng không hiểu sao lúc sắp soát đến đây thì lại bỏ đi hết. Tiếng súng kéo dài chừng hơn nửa canh giờ thì dừng hẳn, lúc này thời dầu Diêu mất thở vào nhẹ nhóm nhưng cô cũng không thể trốn ở đây quá lâu, sợ rằng tất cả mọi người đều đang đợi, cô nghiến răng đứng dậy, đúng lúc này chợt nghe thấy cánh cửa phát ra tiếng kéo kẹt, thần kinh thời dầu dầu lập tức căng ra, cô cầm chặt khẩu súng nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ. "Nhà đầu, cháu ở trong đó hả?" Giọng nói này rất quen thuộc với Thời Dầu Dầu Chính là bác cả của Phan Tuấn Phan Sừng Viễn Ông cũng cùng cô đến cướp đầu người của Hoác Thành Long về Bác cả Thời Dầu Dầu khen gọi Chật chật Quá nhân là cháu Dứt lời Phan Sừng Viễn cẩn thận lách người vào Thấy Thời Dầu Dầu liền nhau mắt cười Không ngờ nha đầu này lại cướp ngay trước mặt ta Hi hi Bác cả Xe thuốc nổ lúc nãy là của bác Thời Dầu Dầu sực nhớ ra hơ, Xe là quả ta Nhưng lấy đâu ra nhiều thuốc nổ như vậy chứ Chẳng qua chỉ có chút pháo hoa Do khiếp bọn lính ấy thôi Phan Dương Viễn cười cười Bác cả bác cũng bị thương ạ Thời Diệu Diệu thấy vết máu trên áo Phan Dương Viễn liền quan tâm hỏi Một chút vết thương nhỏ thôi Phan Dương Viễn nhìn ra bên ngoài Vừa kịch ở uh, Lầu Quảng Đức sắp kết thúc rồi Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây Bằng không Bằng không thì sao ạ Thời Diệu Diệu gặng hỏi đây vừa đi vừa nói sợ rằng đã không kịp mất rồi. Phan Dương Viễn dẫn theo thời Diều Diều ra khỏi căn nhà, đi vòng vèo trong ngõ, lúc này chính phủ nhân lập rất nhiều chốt chặn, bọn nó buộc phải đi đường vòng. Cùng lúc đó, trong lầu Quảng Đức, Phùng Vạn Xuân đang hết sức sốt ruột, nhìn sắc trời tối dần mà vẫn không thấy có bất kỳ tin tức nào từ phía quản tu. Mấy thiết bị phi hành này đều đã điều chỉnh xong xuôi theo lời quản tu dặn dò. Chỉ đợi Phan Sương Viễn và Thời Diều Diều quay lại là có thể bay ra khỏi Bắc Bình bất cứ lúc nào. Đằng trước, trong nhà hát vẫn đang khu chương có trống, tiếng chậm chanh vang lên không dứt, thê toàn lại vẳng ra tiếng hoan hô. Phùng Vạn Xuân lo lắng đi lại trong nhà nhưng không sao bình tĩnh lại được. Nếu Thời Diều Diều và Phan Sương Viễn trúng kế bị bắt thì tính sao? Kể cả không bị bắt nhưng không về kịp lúc màn phá hoa kết thúc vừa kịch thì cũng phải làm sao? Đủ các giả thiết hiện ra trước mắt Nhưng ông lại chẳng thể làm gì Đúng lúc này Một người hầu vội vàng đầy cờ chạy vào Ghé tay Phùng Vạn Xuân thì thầm mấy câu Phùng Vạn Xuân nghe xong biến sắc kinh hãi Có chuyện này thật sao Người hầu kia gật đầu Thì ra người này nãy giờ vẫn luôn ở trong quan sát động tĩnh Của đám người Nhật chừng nửa canh giờ trước Một tên lính Nhật hấp thấp chạy vào nói gì đó với Namoto Namoto so sởm nét mặt nói gì đó Với Matsu Akaji Bên cạnh rồi đứng dậy bỏ đi Phùng Vạn Xuân có một dự cảm chẳng lành Nhưng ông không nghe muốn tin Nam ô Tô bỏ đi rất có thể là vì thầy dầu dầu và Phan Sương Viễn đã trung kế Quả tím ông trong trước mắt đã chìm xuống tận đây Người ra ngoài trước đi Ta muốn yên tĩnh Phùng Vạn Xuân ngồi xuống gấy Hai mắt khép hở Bên tay đột nhiên vang lên tiếng bước chân Âm thanh cách chỗ này không quá ba dặm đường Một nam một nữ Người nữ rất trẻ Bước chân người đàn ông không đều Tựa như đã bị thương nặng Liệu có phải là Thời Dầu Dầu và Phan Sương Viễn không? Trong lòng ông lại cháy lên một tí hy vọng Nhưng cũng đúng lúc ấy Bên tay ông văng lên một đợt tiếng bước chân trình tầy Chắc là bọn lính Lẽ nào hành tung của Thời Dầu Dầu Đã bị bọn chúng phát hiện rồi Phùng Vạn Xuân đứng dậy Một lúc sau Ngoài cửa văng lên tiếng gó khe khẽ Hai người hầu mở cửa ra Người bước vào chính là Thời Dầu Dầu và Phan Sương Viễn Cả hai đều đầm điểm mồ hôi Phùng Vạn Xuân trông thấy họ mừng rỡ chạy lại đón Dứt của cái người cũng về rồi, tôi còn lo không kịp phá hoa nữa đấy. Dọc đường gặp phải chút chuyện, Phan Dưng Viễn tự hồn hền, ôm bụng ngồi xuống, sắc mặt tái mét, môi nở toát cả ra. "Ừm, tôi nghe thấy sau lưng hai người hình như lúc nào cũng có một đám lính đuổi theo." Phùng Văn Xuân thấy sắc mặt Phan Dưng Viễn không ổn, lại cảnh chắc chắn ông đã bị trọng thương. "Đúng vậy, tôi và nha đầu này văng vào trong ngõ nhỏ để tránh bọn lính." Nào ngờ gặp ngay một đám đang đi tuần Nhất định đòi kiểm tra Bục lòng phải giết mấy tên đó diệt khẩu Chỉ tiên tôi chậm mất một bước Để một tên nổ súng Dẫn dụ bọn lính ở gần đó đến Phan Sương Viễn nói tới đây lại cười Người không thể không thua tuổi già được Bác cả Bác đừng giấu nữa Lúc nãy khi bác ra tay cháu đã phát hiện Động nát của bác chậm lại Chắc là bị thương lúc cứu cháu ở cổng thành phải không Phan Sương Viễn Tây không giấu được nữa bèn cười cười nói Vết thương nhỏ tôi không có gì đánh ngại cả." Thời diu diu cúi đầu nhìn phần bụng dúm đầy máu tươi của Phan Sưng Viễn, đang định nói gì đó, đột nhiên trong lầu Quảng Đức vang ra tiếng chiêng trống dồn dập, đây chính là khúc hạ màn kết thúc vở kịch. Khi tiếng trung trống ngân hẳn thì cũng có nghĩa là vở kịch đã hát xong. Kinh kịch trong lầu Quảng Đức sắp kết thúc rồi, pháo hoa sẽ phóng ngay bây giờ đây, mọi người mau chuẩn bị một chút. Thời Á đầu cháu ngồi vào cái này. Phùng sư phụ mang theo đầu lâu của hoác thành lăng Và biện thầu hồ ngồi ở cái kia Ta và tí ngọ dùng cái này Dứt lời Phan Sương Viễn Nên lệnh cho người hầu giải tí ngọ Vẫn bị giam trong bật thất ra sân sau Tiếng trưng trống ngạm bàn có mồn một Mấy người đều đã lên thiết bị phi hành Chờ đợi phá hoa nổ Là châm ngòi nổ phía sau Mơn sự yểm hộ của phá hoa Mà bay khỏi thành Bắc Bình Nhưng tiếng trung trống đã dứt một hồi lâu Vẫn không thấy phá hoa đâu Chuyện gì vậy Phùng Phạm Xuân chỉ sợ tình thế có biến suốt ruột hỏi. Mọi người ở đây đợi một lát, ta ra ngoài xem sao. Phan Xuân Viễn xuống khỏi thiết bị phi hành, lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, chút chút nữa ngất xỉu, may mà có tí ngọ đưa kịp. Phan Xuân Viễn lứt mắt nhìn tí ngọ bị trói cả hai tay, ghé gật đầu, đang định đi ra thì một người hầu vội bá đầy cửa chạy vào. Không xong rồi. Chuyện gì mà phải cuốn cả lên thế? Sao giờ này vẫn chưa bắn phá hoa? Phan Xuân Viễn hơi suốt ruột hỏi. Không phải, không phải, cái người tên Matsu Akaji kia khăng khăng không chịu cho bắn phá hoa. Người hậu nói tới đây, mồ hôi đã ướt đầm đìa Người không nói với hắn, đây là quy định của Lâu Quảng Đức à? Phan Dương Viễn vừa nói câu này đã tự thấy hối hận. Tám người Nhật này thì hiểu gì quy quy định chứ? Nếu hiểu thì đang không xâm chiếm đất nước người ta rồi. Tên người hậu bất lực đáp. Tên đó không chịu nghe lý lẽ gì cả. Được rồi, ta biết rồi. Người ra ngoài đi. Phan Sơn Viễn thở dài, lòng giống như tơ vò. Giờ là thời cơ tốt nhất để rời khỏi thành Bắc Bình, chậm át sinh biến. Nhưng nếu mạo hiểm phát xạ thiết bị phi hành, không có pháo hoa ngụy trang, hắn sẽ khiến bọn lính chú ý. Một khi hạ xuống sẽ lập tức trở thành bia cho chúng tập bắn. Ông ta suy tính trước sau, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được chú ý nào. Không ổn, có một đám lính rất đông đang bao vây chỗ này. Lời phùng vạn xuân khiến cho tình thế càng thêm nguy cấp Phan Sưng Viễn thầm nhủ Có lẽ đám lính từ nãy vẫn bám đuôi theo Nửa đường để mất dấu ông ta và thời rượu rượu Lúc này mới mỏ đến Thời gian đã không còn kịp nữa rồi Thời nhà đầu Cháu và tí ngọ ngồi lên một thiết bị phi hành đi Ta ra ngoài dụ bọn lính đi nơi khác Dứt lời Phan Sưng Viễn đi tới bên cạnh thời rượu rượu Nói mấy câu rồi bảo Nhà đầu nhớ kỹ chưa Vâng nhưng mà Những lời này không phải bác nên nói với Phan Tuấn sao? Thời Diều Diều sự hiểu ra Những lời Phan Sương Viễn vừa nói Rất có thể chính là di ngôn của ông ta Đừng nói là ông ta đang bị thương nặng Mà kể cả lúc bình thường Cũng rất khó rút lui an toàn Khi bọn lính truy đuổi Lần này chỉ e giữ nhiều lành ít Bác cả để cháu đi cho Thời Diều Diều toàn bước xuống thiết bị phi hành Nghe lời ta Từ nhỏ ta đã lớn lên ở thành Bắc Bình Còn hiểu nó hơn hiểu chính bản thân mình Gió sinh nào cũng chui vào được Bọn chúng chưa chắc đã bắt được ta đâu Chúng mà ra đó thì chỉ có chết mà thôi Phan Dương Viễn nói rằng Bố vai Phùng Vạn Xuân một cái Đoạn đẩy cửa đi ra ngoài Chỉ lát sau Cách đấy không xa lắm văng lên những tiếng như tiếng mưa rào Chắc là Phan Sưng Viễn đang có thu hút sự chú ý của bọn chúng Lúc này Ngoại trừ lo lắng cho sự an nguy của Phan Sưng Viễn Bọn họ còn một vấn đề khó khăn hơn nữa Đó chính là làm sao mới an toàn Bay ra được khỏi Bắc Bình Đợi thêm một lúc nữa, chợt nghe vào một tiếng, một quả pháo thăng thiên dạch toát bầu không, nổ tung giữa không trung. liền sau đó là mấy quả pháo hoa cùng lúc bay lệnh. Phùng Vạn Xuân và thời rèo diều, diều đều kinh ngạc mừng dỡ, nhưng không hiểu tại sao lúc trước mà tà sư đã ngăn cấm, lúc này lại châm được pháo hoa lên. Có điều, đây đã không còn là vấn đề họ cần nghĩ nữa, mà phải tranh thủ thời cơ này bay ra khỏi Bắc Bình. Phùng Vạn Xuân vừa ra lệnh. Máy nhà cò liền bị kéo toang ra, hai người hầu châm thuốc nổ bên dưới thiết bị phi hành, cùng với tiếng nổ của pháo hoa, hai thiết bị phi hành lợi dụng xung lực mạnh mẽ của thuốc nổ bắn lên độ cao mấy chục mét, các bánh răng bên trong bắt đầu chuyển động kéo kẹt kéo kẹt. Trên nền trời đêm đen kịt, muôn ngàn đống hoa nổ tung rực rỡ muôn màu, bầu trời Bắc Bình đã được vô số pháo hoa điểm xuyến, tạo thành một bức họa đẹp tuyệt trần, nhưng không ai biết được, trong màn pháo hoa này lại ẩn giấu hai thiết bị phi hành cổ xưa. Bên tai thời dều diều chỉ có tiếng gió vù vù và tiếng pháo hoa nổ bên dưới. Cũng chưa từng ngắm pháo hoa từ trên cao nhìn xuống thế này bao giờ. Tự thấy đẹp đẹp vô cùng, cơ hội ngất ngơi say đắm. Ở trước cửa lầu Quảng Đức bên dưới họ, mấy quan chức quân đội Nhật đang từng tức pháo hoa răng khắp trời. Chỉ có người đàn bà ngoại tứ Tuần lạnh lùng nhìn quản Tu vừa mới xuất hiện trong nhà hát. Thì ra, lúc nãy, quản Tu nhận được tin hai người cướp đầu lâu đã chạy mất, bền yên tâm quay lại lầu Quảng Đức Nhưng thấy vừa hát đã xong mà chưa bắn pháo hoa, anh hơi sốt ruột, lẳng lặng hỏi thăm người hầu bên cạnh, mới biết Matsuri Akaji nay giờ vẫn luôn ngăn cản. Tình thế bức bách, anh ta đành phải ra mặt, hai người nói chuyện vài câu, quản tu mới bảo bắn pháo hoa là quy định của lâu đức biểu thị ý may mắn sung tịnh. Namoto ngẫm nghĩ giây lát, vì không hiểu lý do Nhưng cũng nói, nếu đúng là quy định thì bắn một ít pháo hoa cũng không ảnh hưởng gì đến đại tế, bây giờ quản tu mới bảo người hầu lập tức đi đốt pháo hoa. Thiết bị phi hành bay chừng một khắc thì rơi xuống bên ngoài thành Bắc Bình, ba người bọn Phùng Vạn Xuân chui ra rồi che giấu thiết bị qua loa trong đám cỏ rậm, sau đó áp giải ngọ về phủ sông Các. Đi được nửa đường thì gặp bọn Phan Tuấn Thì ra Phan Tuấn trở về phủ sông cam không thấy thời rượu rượu về bền để Âu Dương Yến lưng lại dẫn theo Âu Dương Yến Vân bởi đoàn Nhị Nga đi ứng cứu thời rượu rượu vừa thấy Phan Tuấn khoe mắt đá đỏ hoa hồi lâu sau mới hỏi Anh vẫn khỏe chứ? Phan Tuấn gật đầu nhìn thấy ngọ bị trói cả hai tay phía sau cô giúp thanh đoàn đau ở thắt lưng ra cắt dây thần Tôi tin cậu không bỏ chạy Tí Ngọ gật đầu nhưng vẫn không dám ngẩn đầu lên nhìn vào mắt Âu Dương Yến vân Anh Phan Tuấn tí ngọ sao vậy Âu Dương Yến Vân ngơ ngác Phan Tuấn không trả lời Lại chắp tay nói với Phùng Vạn Xuân Phùng Sư Phụ Rốt cuộc chúng ta lại gặp nhau rồi Phùng Vạn Xuân gật đầu Phan Tuấn trợt nấy làm lạ Tại sao không thấy cả bác Phan Sương Viễn của mình đâu cả Anh nghi hoặc nhìn thời dầu dầu Thấy cô cúi đầu Để chúng tôi an toàn rời khỏi bác Bình Bác cả đã một mình đi dẫn dụ bọn lính Lúc này chưa biết sống chết ra sao Phan Tuấn nghe vậy liền nhìn về phía Bắc Bình thở dài nói Chúng ta về phủ sông Cáp trước đã Đoàn người trở về phủ sông Cáp Thế cả đêm kể lại một lượt mọi chuyện từ lúc chia tay nhau Cuối cùng Phan Tuấn đứng dậy nói Giờ mọi việc dường như đều có liên quan đến kim vô thường tiền bối của hệ kim Vì vậy ngày mai chúng ta vẫn theo kế hoạch khởi hành đi Hà Nam Đêm đó trong bật thất của phủ sông Cáp Phan Tuấn gặp thế ngọ Hai người nói chuyện một lúc lâu Phan Tuấn nghe tí ngọ nói xong Hàng lông mày tròn lại Sáng sớm hôm sau Họ lại chơi làm hai nhóm Phùng Văn Xuân dẫn theo đoàn diễn Nga Và Âu Dương Yên Đừng đi trước Phan Tuấn dẫn thời rượu rượu Và Âu Dương Yên Vân đi sau Tí ngọ thì bị giam trong điện lao Hai nhóm người khởi hành cách nhau nửa canh giờ Tiến về Hạ Nam Lúc này Trong công quán họ lý ở thành Bắc Bình Mata Sư đang nổi trận lôi đình truy mắng cả một đống người Mà không bắt nổi hai kẻ lần trốn Sau khi trút giận Y lập tức xanh người lục soát trong thành Dù phải lượt tung cả thành Bắc Bình này lên Cũng phải bắt được hai kẻ ấy Người đàn bà nhan sách diếm lệ Ngồi sau lưng y đứng dậy Nhẹ nhàng đội mũ lên đi ra Vừa vào say Y thị phát hiện bên trong có một mảnh giấy Bèn ngồi ngay ngắn rồi mở ra Bên trên chỉ có hai chữ Hà Nam Người đàn bà móc ra một điếu thuốc ngậm trên miệng Lấy hộp diêm ra quẹt nhẹ Đút cháy mảnh giấy Rồi dùng mảnh giấy đó châm thuốc Nhìn hai chữ hạ nam trên mảnh giấy Bị lửa liếm hết Khóe miệng y Khẽ Nhích lên cười Người đàn bà lái xe Vào một tòa tứ hợp viện Yên tĩnh phía đông thành Lúc này một bác sĩ người Tây Từ trong phòng bước ra Ông ta nói bằng thứ tiếng chung Không được lưu lắt lắm phu nhân Bệnh nhân này của bà kỳ quạt quá Chảy bao nhiêu máu như thế Mà vẫn khởi từ hồi sinh được Đúng là kỳ thích trong giới y học T Người đàn bà lệnh lùng hỏi Vẫn chưa Chắc phải mất khoảng một tuần Người bác sĩ người Tây đáp Y thị xua tay nói Chuyện này không được nói với bất cứ ai Bằng không Y thị dùng tay ra dấu